Chào m ừ、like, nguyên nhân gần đây thái hậu phu nhân thường xuyên tổ chức trả yến rất đơn giản Tất cả là vì lo lắng vì ngày ngày nữa. hơn nữa bà biết lần này con trai quyết trí tìm người tốt nên liên tục gửi thiếp mời mời thiên kim nữ quyến các phủ đến nhân cơ hội trả yến móc nối quan hệ tình cảm xem xem có thể tìm được nhân duyên cho con trai không đương nhiên thành hôn cũng phải mời các phụ nhân dù sao thì thân thích của họ cũng sẽ có các cô nương có tuổi tương đương và có gia thế lỡ như có thể trò chuyện tìm ra chút chuyện là mở rộng được phạm vi lựa chọn lại nói tiếp đây cũng là lần đầu tiên liễu miên đường ra mắt thái hầu phu nhân ở trân châu sở thái phi không muốn con dâu tương lai của mình thua thế trước khi xuất môn hết sức nghiêm túc chỉnh trang cho miên đường một phen m i ê n đường búi tóc cao để lộ cái c h á n đầy đạn trơn bóng vào ngũ quan xinh đẹp đôi mắt sáng có bồm mi cong cũng được điểm thêm phấn trông như phát sáng lên trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển chân váy điểm suýt tầng mây lịch sự tao nhã khi đi làn váy đung đưa gợn sóng tạo cảm giác mây khẽ v ờ n mặt nước chân mang d à y thêu đính hạt trâu để lộ m ắ t cá chân và mu bàn chân trên mắt cá chân mảnh khảnh là chiếc vòng ngọc to bằng đầu ngón út tô lên làn da trắng càng thêm trắng các hạt ngọc sáng đầy trên chân không ngừng chuyển động dưới làn váy lúc ẩ n lúc hiện thái phi nhìn hoài tang nguyện chủ bên cạnh cực kỳ hài lòng gật gật đầu trong lòng lại lần nữa dâng lên cảm giác thành tựu cả đời này sở thái phi thích nhất là trang điểm trước đây có liêm bình lan ở đây bà luôn đưa ra ý kiến về ăn mặc cho liêm bình lan thế nhưng liêm bình lan lớn lên không hề giống người gì là bà đây tuy mặt mũi xinh đẹp nhưng khí chất không phóng khoáng không làm nổi bật được các trang phục trang sức màu xanh mà nay xem như sở thái phi có được một con búp bê tiện dụng có thể thỏa mãn cân nghiện bất kể trang phục màu gì liễu miên được mặc đều đẹp cả khuôn mặt nàng xinh đẹp sáng sủa trang điểm nhẹ và trang điểm đậm đều nổi bật sở thái phi có thể mặc sức ra tay phối màu mình thích lúc bà con trẻ có vòng eo mảnh mai thích nhất là mặc loại váy thắt eo này đáng tiếc bây giờ eo béo lên mấy vòng khó mà mặc chỉ có thể để con dâu mặc lại ở bên tai miên đường kiêu ngạo nói khi bà con trẻ mặc chiếc váy này duyên dáng biết bao nhiêu miên đường không ngờ mình thoát khỏi cửa nợ kia thiếu chút nữa thua tại cửa ăn mặc và trang điểm này mặc dù nàng cũng thích đẹp nhưng thái phi giày vò nàng giống như tiểu cô nương chơi búp bê đúng là làm người ta có chức khó chịu thấy thái phi giống như nghiện rồi lấy ba bốn dương trang sức hồi môn của mình ra lấy từng món cho miên đường đeo nàng chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở thái phi nếu không đi sẽ đến trà yến muộn mất lúc này thái phi vẫn không chịu buông tha mà lấy một bộ g a o phối cho miên đường vất vả lắm cuối cùng thái phi cũng quyết định được quần áo và các trang sức phối theo miên đường cũng thở v à o nhẹ nhõm gu của thái phi không tầm thường khi miên đường xuất hiện trước mặt người khác hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người ai ai cũng thì thầm dò la xem nữ tử sắc nước hương trời này là ai đợi đến khi biết đây là hôn thê của hoài dương vương tất cả đều giật mình thầm nghĩ chẳng trách hủy hôn với liêm gia cuối cùng xoay người cưới mỹ nhân khuyên quốc k h u y ê n thành thế này thưởng thức mỹ nhân đủ rồi khi nhìn sang mẹ con liêm gia không khỏi có chút thương hại liêm bình lan thấy cực kỳ lung túng thầm hận việc mẫu phi kéo nàng ta đến để bị so sánh giữa ban ngày ban mặt ở trước mặt người khác khi liêm sở thị nhìn thấy trang sức trên người của liễu miên đường là của hồi môn của tỷ tỷ thì trong lòng giận đến cuống cuồng lên bộ trang sức ấy năm đó liêm sở thị thèm đến hỏng mắt vẫn luôn gạ mẫu thân cho bà ta có điều mẫu thân lại cho tỷ tỷ liêm sở thị vẫn luôn để điều này trong lòng chẳng qua cũng may thái phi đã hứa nói bộ trang phục này sẽ truyền cho con dâu mình cho nên dù liêm sở thị không có được đến cuối cùng vẫn về tay con gái liêm bình lan nhưng hiện tại hôn sự của con gái đã bị hẫng bộ trang sức kia đeo trên cổ người khác chuyện này bảo sao liêm sở thị nhịn cho được vốn còn trông cậy vào việc tranh đua của thái phi thưa dịp hoài dương vương không ở trong phủ trừng trị thật tốt hoài tang huyện chủ đột nhiên nhảy ở đâu ra này nào ngờ t ỷ t ỷ này vô dụng đã không có ý tranh giành còn chưa m ắ t sửa soạn cho người đẹp người người đến vậy hơn nữa còn lấy bộ trang sức dưới đáy hòm của mình cho nàng đeo đây chẳng phải là cho nàng thể diện tỏ vẻ trưởng bối sửa ra chấp nhận người vừa này ư liêm sở thị tìm cơ hội đi tới bên cạnh thái phi sau khi thỉnh an lập tức ngồi cùng thái phi trò chuyện to nhỏ sở thái phi không biết con trai hạ lệnh cấm cho gì m ẫ u hắn bà hỏi liêm sở thị vì sao lâu rồi không đến nhà chơi tất nhiên là liêm sở thị đanh mặt nói ra nguyên do sở thái phi chỉ có thể bất đắc dĩ nói con trai không hiểu chuyện tính tình hư hỏng để an ủi muội muội một chút liêm sở thị nhìn thấy thái hầu phu nhân đang nói chuyện với liễu miên đường hạ giọng hỏi thái phi chi tiết chuyện của nàng là sao vậy muội nghe người trong kinh thành quay về nói nghe nói xuất thân của nàng không cao là dân thường thôi chẳng qua được hài t ừ hành chu coi trọng ở trước mặt vạn tuế xin thường sở thái phi cũng vẫn không hài lòng với xuất thân của liễu m i ê n đường nhưng chính nhà ngoại bà cũng là nhánh há để người khác xem thường thấy muội muội nói như vậy bà không mặn không nhạt nói một câu hành chu nhà ta tài giỏi như vậy còn cần đến nhà vợ giúp đỡ à bây giờ cũng không phải tiền triều mà thấy ra và hàn tộc không thành hôn được nó thấy hợp ý cô nương cũng có phẩm mạo đoan chính là được cũng là vạn tuế k h ô n g thường ai dám coi thường liêm sở thị không ngờ mình thế mà bị tỉ tỉ dịu dàng nói đến hẹn họng không từ bỏ ý định hỏi、tiếp. Thế, ngoại thất ở phố Bắc. Sở Thái Phi ngoại từ tiếp. bỏ Bắc. ý ở Sở liêm sở thị lần nữa bị thái phi làm nghẹn họng trong lòng không dễ chịu đang định mở miệng thì liễu miên đường đã dẫn theo thị nữ quay lại sở thái phi giới thiệu nàng cho liêm sở thị và liêm bình lan lần này coi như là lần đầu tiên liễu miên đường chính thức gặp vị hôn thê trước của thôi hành chu nàng làm như không biết cong môi mỉm cười chở hỏi hai người liêm sở thị rất không khách khí sau khi đánh giá nàng trên dưới một p h e n lớn tiếng hỏi không biết phụ thân huyện chủ làm quan nơi nào miên đường d ư ơ n g mắt nhìn bà ta nhận thấy ác ý trong lời bà ta nàng vẫn giữ nụ cười trên mặt cẩn thận đánh giá người gì này một chút thật ra các phụ nhân ở tiệc trà ai cũng có cách riêng chỉ cần dụng tâm chút là biết gia cơ của vị huyện chủ này có điều e ngại mặt mũi của hoài dương vương không ai đề cập tới là được dù sao tội nhân loại này chẳng có chuyện gì tốt chỉ có người quá thiếu tâm nhãn mới lầm nhưng mà nhiều ngày nay liêm sở thị bị phu quân của trách không thể đến nhà gặp thái phi hôm nay lại làm miên đường ôm trọn bộ cổ hồi môn trên cổ bà ta không quan tâm gì hết phải ra oai phủ đầu liễu miên đường mới được liêm bình lan thấy mẫu thân cay nghiệt ngu xuẩn một cách vô dụng trong lòng nổi giận nếu hôm nay mẫu thân làm liễu miên đường mất thể diện đó không phải là làm khó dễ liễu miên đường mà là đang bôi đen cả p h ư ơ n g phủ trong lòng nàng ta nghĩ có cơ hội gắn kết lại với biểu ca là tốt rồi còn phải để lại ấn tượng tốt với phủ c h ấ n nam hầu tránh cả hai bên đều thất bại há có thể để mẫu thân hành sự như vậy vì thế cái chén trong tay nàng ta nghiêng đi ối một tiếng làm đổ ướt váy mình vì thế vừa hay lúc nàng ta đứng lên túm chặt lấy mẫu thân lấy cớ mình phải thay y phục kéo liêm sở thị đi mất đợi liêm sở thị đi rồi lúc này sở thái phi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi trước kia tuy bà cảm thấy muội muội qua hiếu thắng luôn muốn hơn người nhưng dẫu sao vẫn là muội muội nhà mình sao cũng có thể bao dung có điều bà không ngờ bà ta đã một đống tuổi rồi mà vẫn không hiểu chuyện ở trước mặt người khác làm khó dễ miên đường thiếu chút nữa làm mất mặt toàn bộ vương phủ cho nên sở thái phi âm thầm nhắc nhở chính mình quyết không thể nói tình hình thực tế c h o muội muội biết ngoại thất phố bắc và liễu miên đường là cùng một người nếu để người ngoài biết liễu miên đường chưa lập gia đình đã ở chung với thôi hành chu thì sẽ nói cái gì đây Bà trà này, cũng không có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt chư Cũng của chính, của mũi không hiện nhân nữa. Cũng may lần yến này, thái hậu phu Nhân Trấn Nam、hầu、đóng vai chính. Tâm tư mọi người đều đạt trên người tân phu nhân Trấn Nam phu Thái Hậu Phu Phủ Hầu phu Hầu. mặt mặt may tâm mọi xuất tư đạt vai đều ở vị quan hệ của thái hầu phu nhân và sở thái phi khá tốt khi ngồi một chỗ nhàn rỗi không nhịn được khen con dâu tương lai của thái phi xinh đẹp động lòng người đáng giận cho con trai bà ta chẳng biết mắt có mọc trên đỉnh đầu không mà giờ nhìn ai cũng trướng mắt không biết có phải muốn chọn t i ê n nữ hạ phàm mới bằng lòng không bên đường Không nói gì, trong gì, lúc ò mò lòng n đang âm thầm mong chứng nam hầu trợ tuyển mau tìm được lương duyên. con khiển cũng đến con nhắc nhở nên lần này bà ta không miên đường, chỉ một lòng vỗ mông ngựa thái hầu phu Nhân, đời nói toàn nói về con gái mình. g gái gái gái thật thầm trợ tìm Lát Thị trách một ta một Thái hầu hồi khó chỉ Hầu Phu ra mau sau, Sửa được đây, âm Liêm làm do có liễu lẽ là l đời bị bị bà vỗ về này thái hầu phu nhân giả vờ nghe không hiểu cho đến khi liêm s i ờ thị nói quá lộ liễu nói mãi cái gì mà thân càng thêm thân b â y giờ thái hầu phu nhân mới mỉm cười nói với liêm bình lan ta là cô cô ruột của con thái ấ t n i triệu biểu hai ê thêm n cũng quan đến hôn con, nếu con là lành, nhà chúng ta càng thêm thân càng thân chuyện của ca gì ta tâm thứ tốt tốt, đ sự là là n g t ế c ca con cao mắt biểu hầu ơ n đ Mấy ngày trước nhìn thấy mấy mỹ mà làm thấy xấu, ngày bây nhìn nhân trở về còn không nói tiếng người mà chê người ta xấu. Bây giờ nó giờ trước trở ta chê chủ hầu về phu ủ người m ẫ t h â nhân n ư ta thì tốt Thái làm lắm. chủ cho nó thì không tốt lắm. Thái hầu phu h nó n nói rất hàm xúc nhưng ngụ ý hết sức rõ ràng nàng ta cũng đã được vị triệu biểu ca này xem mặt những mỹ nhân kia gã còn không coi trọng miễn bản đến tư sắc của tiểu gia bích ngọc như liêm bình lan Chú thích, tiểu gia bích ngọc, chỉ có đức phụ hạnh. tiểu gia nữ đẹp và có đức hạnh. lời này được nói ra sắc mặt liêm sử thị và liêm bình lan đều thay đổi lúc này liêm sử thị mới phát hiện lúc trước mình tính toán quá lỗ nghĩ là thôi ra không được thì còn có triệu ra ai ngờ dường như cả hai nhà đều thất bại tạm thời không nhắc đến mất mát của mẹ con liêm ra đúng lúc này đám người xôn xao lên có người thông báo vương phi của tuy vương phủ cũng tới tham gia trả yến hết chương Mời Tam. lại các chương cơ bạn Hạ lắng nghe, chương 82, tình cơ gặp 82, vừa thấy tuy vương phi đến thái hậu phu nhân lập tức đi qua đón mỉm cười dẫn tuy vương phi vào ghế trên sau đó cũng giới thiệu sở thái phi và hoài tam n g u y ệ n chủ cho n à n g ta tuy vương thành hôn đã nhiều năm nhưng vương phi hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác tuy vương khiêm tốn kín đáo nhiều năm nguyện tu hành tu thành một đầu đà làm vương phi như nàng ta cũng không thể lộ mặt hay đi tham gia yến hội nhiều Chú thích. đ ầ u đà. n h à sư đ i khắt ấ t v â n c đấy v ù n g t u y v ư ơ n g cũng giữ đạo hiếu mà hoàn tục theo đó vương phi cũng có thể ra ngoài có điều lần này nàng ta tới thật ra là có chút chuyện khó nói y thuật của triệu tuyền rất nổi tiếng mặc dù tuy vương phi có một người con nhưng vẫn muốn sinh thêm nhiều con nữa thế nhưng lang trung lại chẩn đoán nàng ta thể hàn cộng thêm cái thai trước tổn hại đến thân thể cho nên muốn tới tìm triệu tuyền bát mạch tìm được cách hay trước đây quan hệ giữa nàng ta và thái hậu phu nhân rất tốt cho nên mượn cơ hội tham gia gia yến tới hầu phủ làm khách vừa hay có thể âm thầm hỏi mạch điều trị ngừa người dưới mặc dù đã lâu tuy vương phi không giao tiếp với ai nhưng dẫu sao vẫn là tiểu thư khuê các nhìn thấy sở thái phi và hoài tang huyện chủ lập tức mỉm cười gật đầu cho hỏi nhau liễu miên đường rất có thành kiến với tuy vương đối với nàng mà nói tuy vương chính là sói đói ăn thịt người không lộ răng cho nên đột nhiên gặp tuy vương phi trong lòng có chút khó chịu có điều thật ra thoạt nhìn vị tuy vương phi này rất hiền hòa tựa như nhành lan yêu kiểu trong gió giọng nói nhỏ nhẹ trông dáng vẻ cũng mảnh mai đơn bạc không phải là tướng phúc hậu nghe nói mặc dù tuy vương không có nhiều quý thiếp lắm nhưng thị thiếp thông phòng trong phủ rất nhiều có vẻ như vị này cũng mặc kệ nói chung liễu miên đường coi như đã biết bản tính hổ lang của tuy vương hẳn vị vương phi mảnh mai này không quả được năm nhân đầy hoa tâm như thế miên đường thấy nàng ta chẳng lướt mắt nhìn mình cái nào có lẽ là không biết ân oán gút mắt của mình và tuy vương liễu miên đường không khỏi nhớ tới việc lúc trước tuy vương phái bà mối tới lục phủ cầu hôn đã từng nói vương phi hiền lành dịu dàng là người bao dung bây giờ xem ra quả thật không phải nói điều nàng ta thật sự vừa nhìn là thấy dịu dàng trong lúc ngồi nhàn rỗi tự nhiên thái h ậ u phu nhân hỏi thăm sức khỏe của tuy vương phi tuy vương phi cười nói vạn tuế vừa mới đăng cơ triệu tuy vương nhập kinh cần chính không bao lâu nữa cả nhà chúng ta đều vào kinh lần này đường xá xa xôi không biết xương cốt của ta có thể chịu nổi không thái hậu phu nhân nghe vật tất nhiên là chúc mừng tuy vương được thịnh sùng long ân có thể nhập kinh làm bạn với vua có lẽ là cảm nhớ việc triệu tuyển trần mạch cho mình tuy vương phi nhắc tới cháu gái có phẩm mạo tương tự triệu tuyển của mình dáng vẻ xuất chúng phụ thân đang nhậm chức tri phủ ở viên châu làm người thanh liêm tiền đồ vô lượng thái hậu phu nhân cảm thấy nữ tử này rất được mắt không khỏi bừng sáng chuyện trò ngày càng thêm thân thiện liêm sở thị ở bên cạnh nghe hết sắc mặt ngày càng khó coi mặc dù con gái có nhiều biểu ca vương hầu nhưng đến cuối thế mà chẳng vớt được lấy một người liêm sở thị vừa thẹn vừa bực nhất thời không biết nên giận ai chỉ cảm thấy cực kỳ mất mặt cuối cùng liêm sở thị đành lấy cớ đau đầu dẫn con gái liêm bình lan rời đi trước hiển nhiên liêm bình lan hiểu rõ về i cưới xin của mình với một vị biểu ca khác không có hy vọng trong lòng cũng hết sức bằng hoàng tuổi nàng ta đã quá lớn giờ lại nói đến mối khác chỉ có thể chọn con đường sống hẹp khó tránh khỏi lấy người tái giá vừa vào cửa đã làm mẹ kế người khác việc đã đến nước này điều nàng ta hối hận nhất đó là nghe theo lời s u ố i rủ của mẫu thân hoãn hôn sự với hoài dương vương nói cách khác có lẽ bây giờ nàng ta cũng là vương phi hàng thật giá thật thoải mái tán gẫu trong tiệc trà nào có chỗ nào cũng mù mịt tiền đồ không biết ở đâu nhưng giờ nghĩ cái gì cũng muộn rồi khi liêm bình lan cô đơn đi theo mẫu thân ra ngoài chạm c h á n trực diện với một vị tiểu thư dẫn theo một tiểu nha hoàn trong lòng liêm sở thị đang giận nên đi rất nhanh liêm bình, không không bình, bình lan tập h thoáng nhìn thư thư, không không thư nhìn thấy Bình ì mắt tiểu tiểu tiểu dừng dừng diện. ngờ lần này Lan, gặp, gặp. vừa bước lại, Liêm lâu Liêm l đối rồi kia Vị trung ứ c cúi chào không Bình nừng nói. Liêm Lan tập t nhìn vào chẳng trách thấy vị tiểu thư này quen mắt đây chẳng phải là thị thiếp nàng ta định chọn cho biểu ca hạ tam tiểu thư ở trấn linh tuyền sao vốn nàng ta cho rằng biểu ca thích hạ tam tiểu thư này nên cố tình làm thân định bụng thay biểu ca hoàn thành tâm nguyện nào đâu bị t h u hành chu vào mặt liêm bình lan tưởng mình làm chậm trễ hạ chân bị hạ chân cáo trạng nên chả đứt quan hệ ai ngờ thế mà lại gặp nhau ở đây có điều giờ t h u hành chu thích ai cũng không đến phiên liêm bình lan nhọc lòng cho nên sau khi l ệ n h lùng gật đầu với hạ tam tiểu thư vội chuẩn bị rời đi hôm nay hạ tam tiểu thư đến hầu phủ là để đưa bộ bát xứ tinh xảo đặc biệt đây cũng là cách hạ gia mở rộng quan hệ mỗi lần nhà vương hầu kiểu này có yến hội quản sự thân thiết với họ sẽ thông báo cho hạ gia một tiếng Phái người mượn cớ tặng đồ sứ đi đến ngoài mượn tặng đến sân trước cớ cửa viện. Nếu ra chủ chịu gặp, mượn cảnh hiến đồ sứ việc n nếu ra h chịu cảnh hiến ủ còn có gặp, mượn đồ sứ, t h nhân làm khách quen, khiến thức đến tuổi hạ gia càng thêm ể kéo quý quen, tuổi đến càng văng làm gia r trà hôm nay đều là quý nhân cho nên hạ tam tiểu thư ra t a y hiến một bộ trà cụ bằng s ứ hôm nay lò nung được một bộ trà cụ mỏng sáng tinh xảo được hầu phu nhân thích t r à mua với giá cao hầu phu nhân cũng muốn khoe đồ mới của mình nên bảo hạ tam tiểu thư tới sảnh ngoài tự mình dâng trà cụ lên không ngờ thế mà ở chỗ cửa sân đột nhiên gặp được lê i m bình lan hiện giờ hạ tam cô nương cảm thấy mình và liêm tiểu thư đều là người không được như ý nguyện lỡ mất cơ hội tốt với hoài dương vương kiếp này cùng vô duyên cho nên thấy lê i m bình lan lạnh lùng cũng không để bụng có điều lúc hạ tam tiểu thư định bước đi thoáng nhìn xuyên qua xong cửa sổ tường viện thấy thái phi ngồi cùng với liễu miên đường không nhịn được lên tiếng ơ sao thôi phu nhân cũng đến đây liêm bình lan không hiểu lắm dừng bước lại thuận miệng hỏi thôi phu nhân Ai là tuy h h p Nhân? Hạ Thư h Tam Tiểu t ấ Liễu làm lấy Miên đường ở đây, cảm thấy mình gặp đối Thiêu đổi cảm mình Đường trong nghề, cho rằng Ngọc thiêu Phường cũng làm theo cách của hạ ra đến nịnh nọt, đây, gặp ở thấy cho cách của chút thủ theo Hạ phú Sứ ra quan ý với khách quen. q Tuy u hệ của hạ tam tiểu thư với liễu miên đường khá tốt nhưng biết được tay nghề của liễu miên đường trong lòng không khỏi quýnh lên vì thế khách sáo nói với liên tiểu thư mới từ trong vườn đi ra vì ngồi bên cạnh thái phi đó không phải là thôi phu nhân của ngọc thiêu sứ phường sao không biết hôm nay nàng trình đồ sứ gì lên lúc này dưới chân liêm bình lan đã muốn mọc dễ chậm rãi hỏi ngọc thiêu sứ phương cô nói thôi phu nhân ở phố bắc trần linh tuyền hạ tam cô nương thấy liêm bình lan nói chắc chắn như vậy càng cho là liễu miên đường tới cốc mối làm ăn vội vã cuống cuồng xác nhận đúng vậy nàng đúng là ở phố bắc thế phu quân của nàng tên gì hình như đứng thứ chín nhân xưng t h ư i cửu ra người liêm bình lan khẽ run lên đột nhiên quay đầu lại nhìn xuyên qua chỗ chạm rỗng trên tường viện h ù n g dữ trừng mắt với nữ tử kia vừa hay nàng đang mỉm cười xinh đẹp hóa ra như thế nàng ta nói làm sao mà đột nhiên nhảy ra một hoài tang huyện chủ thì ra là ngoại thất phố bắc chuyển từ không chính thức thành chính thức hồ ly tinh công khai làm vương phi thế mà lúc trước biểu ca còn lấy cớ mình thay lòng nổi dạ nên giải trừ hôn ước khiến nàng ta trở thành trò cười rõ ràng trước đây chính hắn mới là người cùng ngoại thất song t ú c song phi bị s á c dụ hoặc tổn hại luôn thường chính nàng tâm tư muốn từ thiếp lên làm thê liêm bình lan đường đường là thiên kim nhà quan luôn luôn theo k u ô n phép cũ tận tâm phụng dưỡng thái phi không dám có chức ngạo mạn nói s ằ n g nói b ậ y kết quả là không so được với một hồ lý tinh có phụ thân là tội thần cử chỉ phóng đãng ở chung với n ă m nhân chưa cưới thê nghĩ đến đây uất ức mấy ngày nay của liêm bình lan cuồn cuộn dâng lên đổ hết tất cả khổ sở mình chịu lên người nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp kia thấy đột nhiên mắt liêm bình lan ừng đỏ nước mắt tràn mi hạ tâm cô nương không hiểu tại sao hỏi nàng ta làm sao vậy liêm bình lan chậm rãi quay đầu nói ta nhớ rõ cô từng nói cô có quen thân với một bằng hữu khuê phòng chính là vị thôi phu nhân này hạ tâm cô nương chậm rãi gật đầu cuộc trò chuyện của nàng ta và liêm tiểu thư khá hài hòa thật ra là vì đề tài nói nói về một số chuyện tài giỏi của thôi phu nhân liêm bình lan mỉm cười lau sạch nước mắt nơi khóe mắt kể sát lỗ tài hạ chân hỏi tiếp vậy cô có biết nam nhân mà bạn tốt này của cô ngày ngày ngủ cùng là người cô ngày nhớ đêm mong hoài dương vương thôi cử nói xong nàng ta mặc kệ hạ chân có phản ứng gì liên bình lan đột nhiên xoay người bước nhanh đuổi theo mẫu thân đi ở phía trước liên bình lan tự nhận mình mạnh mẽ hơn mẫu thân tuyệt đối sẽ không ngu ngốc tự mình ra mặt nàng ta biết rõ hạ chân si tình nếu như biết bạn tốt của mình ngủ với hoài dương vương chắc chắn sẽ nổi giận chỉ cần hạ chân vạch trần liễu miên đường từng làm ngoại thất của hoài dương vương ở trước mặt mọi người mặt mũi của phủ hoài dương vương đều mất hết đáng tiếc nếu không phải vì tránh hiểm nghi nàng ta thật muốn ở lại xem kịch hay về phần hạ chân sau khi nghe lời dì tai của l i ê m bình lan như nghe xét đánh bên tai ngơ ngác đứng đó không dám tin mà nhìn liễu miên đường qua lỗ c h ố n g bờ tường liễu miên đường mặc y phục làm bằng gấm người đầy trang sức quý như chân trâu làm gì giống như đến làm ăn giống y hệt phu nhân nép vào thái phi ở bên cạnh mỉm cười xinh đẹp quản sự hầu phủ đứng ở cửa vườn có chút mất kiên nhẫn hỏi hạ tam tiểu thư tiểu thư nhanh lên đừng để thái hầu phu nhân chờ hạ chân chậm rãi nhấc bước chân đi theo quản sự vào vườn nhắm mắt theo đuôi đi đến trước mặt nhóm quý phụ nhân đang chuyện trò vui vẻ lúc này liễu miên đường cũng quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của hạ tam cô nương nhìn chằm chằm mình thật ra sau khi quay lại c h ấ n linh tuyền liễu miên đường có lòng đi tìm hạ tam cô nương tán g ẫ u một chút bình sinh nàng làm việc coi trọng không thẹn với tâm nhưng ngược lại lại bị nam nhân lừa không biết tại sao lại thành ngoại thất người khác thì không sao nhưng hạ chân lại lưu luyến si mê thôi hành chu khiến cho liễu miên đường có chút đau đầu không biết nên giải thích như thế nào mới không làm người khác tổn thương trăm triệu không ngờ hôm nay nàng không hẹn mà gặp hạ tam tiểu thư trong hoàn cảnh kiểu này t r o n g hạ tam tiểu thư có vẻ như nàng ta đã biết tình hình của nàng liễu miên đường biết tính tình của hạ tam vị này bình thường khôn khéo nhưng trong chuyện tình cảm lại là người có cá tính nếu làm ầm ĩ trong tiệc trả này không nói đến việc làm mất thể diện của vương phủ mà chính hạ gia cũng bị liên lụy hết chương mời các bạn lắng nghe chương tám mươi ba thái tiên diệt.、Có、điều những hủy Có người k c không b ế t giữa hầu a i tuổi nữ này sóng n từ trẻ tuổi này có g m nổi lên, Thái h ậ phu nhân miệng Tam chậm cười nói. Người là người đưa đồ sứ của hạ ra. Hạ chậm dãi cuối đầu nói. Hồi Thái của đưa là đồ đầu ra. sứ Hạ Hạ Hậu phất u Hậu Phu Nhân, dân nữ là con gái thứ ba của hạ ra. ngài gọi dân nữ là hạ Tam là được. Thái Hậu phu Nhân thứ Hạ Hạ Thái là là là của được. gái gọi Tam ba ra, tay kêu người tới lấy đồ s ứ hạ tiểu thư mang đến đồ s ứ kia quả nhiên trong suốt thái h ậ u phu nhân lại trình cho tuy vương phi và sở thái phi cùng thưởng thức sở thái phi nhìn nhìn mỉm cười do người nói với hạ tam đồ s ứ này đúng là không tồi nhà của chúng ta cũng luôn dùng đồ s ứ của hạ gia hành chu làm lễ với miên đường đã nhiều ngày nhưng gấp quá thiếu rất nhiều đồ không biết hạ gia các n g ư ờ i có làm được không đương nhiên hạ chân biết chuyện thua hành chu làm lễ thành hôn dù sao thì nhà thái hầu phu nhân toàn dùng đồ s ứ của nhà nàng ta lúc nhận đơn nàng ta nghe nói hoài dương vương muốn cưới một vị huyện chủ lúc ấy thực sự có chút mất mát thái phi mở miệng hỏi nàng ta đột nhiên nàng ta hỏi thẳng nếu thái phi cần gấp sao không đặt hàng ngọc thiêu sứ phường ở c h ấ n linh tuyền đồ sứ nhà nàng ấy cũng được đáng giá là tinh xảo hạ t r â n nói lời này rõ ràng có ý muốn thử nếu thái phi nghe xong lời này xoay người nói với liễu miên đường rằng con chuẩn bị cho ta thì chứng minh là thái phi biết thân phận thương nhân của liễu miên đường nếu thái phi không nhận lời nói lên thái phi cũng không biết liễu miên đường chính là thương nữ cũng không biết liễu miên đường dùng cách gì mà lắp người một cái biến thành huyện chủ đúng là đồ lửa tàu trong lòng liễu miên đường biết là tránh không khỏi hít sâu một hơi đang định nói chuyện thì nghe thấy có giọng nói ở ngoài thính đường truyền đến nếu mẫu thân đã dùng quen đồ hạ ra vậy thì cứ dùng tiếp đi nếu không làm được làm trễ nải thì chẳng xứng với cái d a n h ngự cống hàng đầu sau này trong phủ không dùng đồ bên đó là được mọi người vừa lướt qua thì thấy hóa ra là hoài dương vương đang đi đến thính đường cùng với trấn nam hầu hai nam tử này đều có dáng người cao giáo mặc áo bảo đội mão ngọc tay áo dài bay bay đẹp mắt xuất chúng hạ chân thoáng nhìn hoài dương vương đã lâu không gặp tuy nóng lên, đ ầ lòng nàng ta giận dữ vì bị lừa gạt nhưng cũng biết lời nói mình thất lễ trong trường hợp này hạ gia cũng chịu ảnh hưởng lớn nhân lúc vẫn còn kiểm soát được chính mình vội vàng đứng dậy đi theo quản sự ra ngoài thôi hành chu ra hiệu bằng ánh mắt với mạc như mạc như lập tức ngầm hiểu cũng đi ra ngoài mất hầu phu nhân không biết nhi tử nói như vậy là đang giải vây cho liễu miên đường cười nói còn có chuyện gì muốn nói với khách quý triệu tuyền cũng vừa mới nghe thôi hành chu nói có lẽ hạ tam này muốn vạch trần liễu miên đường lúc này mới vội vàng lấy cớ đuổi người đi đ ã làm gì có chuyện đứng đắn muốn nói với các nữ quyến giờ bị mẫu thân hỏi triệu tuyền trợn mắt suy nghĩ một chút rồi nói một lát nữa chư vị nữ quyến ăn cá phải chú ý ngàn vạn lần đừng để mắc xương cá mấy ngày trước ta có khám cho một tiểu thiếu gia mắc xương cá đến không khép miệng được nước bọt thóng ướt nhẹt vạt áo trước ngày thường thái hầu phu nhân đã chịu đủ thói hứng lên là nói bậy nói bạ của con trai nghe thấy gã nói bậy bạ ở trước mặt người khác lập tức điên lên nói tiểu thiếu gia con khám là ai ở đây hả cái gì là mắc m xương cá chứ đúng là nói bậy triệu tuyền thấy mẫu thân nổi giận lập tức ngồi xuống bên cạnh mẫu thân nói lòng tự ái của người hành y mà thấy trường hợp đặc biệt là không nhịn được phải nhắc nhở người khác thường ngày con còn nhắc nhở mỗ thân đừng có mặt tham ăn đồ ngọt tránh cho h u y ế t khí tăng cao hại chứng đau đầu mỗ thân còn chẳng phải là trẻ em mà có nghe con nói bao giờ còn không phải hay ăn lén sau lưng con lời này nói chúng tim đen của thái h ậ u phu nhân bà giận đến thiếu chút nữa vung tay và miệng con trai các phu nhân khác cũng bị chọc cho cười ha ha ha mặc dù vị c h ấ n nam h ồ n này không có lòng thăng tiến trong con đường làm quan cũng không có sự cổ hủ của mấy quan lão g i à trong phủ trạch Đúng lúc à người t h vị. vậy Trong lòng miên đường biết Triệu Tuyền khoe mặt xấu như vậy tất khoe lòng miên đường như xấu ả giải cảm là lần. nàng, nàng cảm mà vì vây nhìn y mấy cho kích trước i ệ u Tuyền bắt đ ợ vượt c cảm kích của giai nhân, cảm thấy dù có cũng chối Lúc ánh nhân, không thấy phải mắt tử. t giai qua lửa dù ư r bởi vì chuyện thôi hành chu diệt hồ s a u lưng mình thiếu chút nữa đã cắt đứt quan hệ với họ thôi có điều sau đó triệu t u y ề n nghĩ đến việc thôi hành chu còn phải đi đông châu diệt phỉ hiện tại nạn trộm cướp cực kỳ ác liệt không phải gã không còn cơ hội cho nên khi thôi hành chu tới tìm mình nói thẳng suy nghĩ trong lòng đối với ý nghĩ mãi vẫn luôn chờ đợi kế thừa góa phụ của mình thôi hành chu tỏ vẻ thờ ơ nếu hầu ra có kiên nhẫn có thể từ từ đợi vì thế tình hữu nghị s á t dạn nước tạm thời được hàn gắn khi hai người đi vào đình viện đúng lúc nghe thấy lời hạ tam tiểu thư nói triệu tuyền tiến lên đi trước thôi hành chu giải vây cho liễu miên đường trong lúc triệu tuyền chào cười các vị phu nhân thôi hành chu x o a y người ra khỏi đình viện đi thay quần áo hạ chân kia cũng không rời khỏi h ầ u phủ mà bị mạc như dẫn người nhốt trong phòng chứa củi ngoài viện hạ chân mãi luôn suy nghĩ về chuyện lại đối mặt với trích t i ê n trong mơ không ngờ hôm nay thế mà trở thành sự thật có điều trích t i ê n này không giống lần trước thay thế vẻ anh hùng oai nghiêm giải vây cho nàng ta là vẻ mặt đằng đằng sát khí ngồi ngay ngán trên ghế hỏi xin hỏi vừa rồi tiểu thư nói đến ngọc thiêu sứ phường là có ý gì hạ chân vội vàng nói vương gia ta ta chỉ là giận quá ngài cũng biết liễu biên đường nàng, nàng lừa ngài thôi hành chu không hiểu tại sao hạ tam tiểu thư năm lần bảy lượt nói xấu miên đường ở trước mặt mình hắn cũng không có h ả o cảm gì lạnh lùng hỏi nàng ấy lừa ta cái gì hạ chân nào biết liễu miên đường lừa gạt thôi hành chu cái gì nhất thời nghẹn họng tuy nàng ta cũng gặp qua chút việc đời nhưng mới vừa rồi bị hai thị vệ cao to cưỡng ép kéo đi suốt đoạn đường bị bịt miệng kéo vào phòng chứa c ù i bây giờ mắt hoài dương vương đằng đằng sát khí nhìn là biết người đến có ý không tốt nàng ta thường xuyên ra vào nhà cao cửa rộng thế này tất nhiên có nghe nói một ít chuyện tình đẫm máu của nhà giàu sang quyền quý giờ nàng ta bị nhốt ở chỗ này bị một nhóm đại hán vây quanh như hổ rình mồi hiển nhiên trong lòng dâng lên sợ hãi cuối cùng không kiềm được khóc lóc về lời nói ta ta cũng không biết tất nhiên là hạ chân không biết càng không biết vừa rồi sống chết của nàng ta chỉ là một ý nghĩ nếu mà nàng ta nói xấu liễu miên đường thôi hành chu sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta thôi hành chu không nói nữa mạc như ở bên cạnh lạnh lùng nói n g ư ơ i chỉ là một nữ thương nhân nho nhỏ suốt ngày thấy người sang bắt quàng làm họ ôm mộng cành cao đừng có xúi rục đâm bị thóc chọc bị gạo n g ư ơ i có tin hôm nay ở phòng chứa củi này ta chặt ngươi cho chó ăn không người hạ chân run lên nước mắt rơi lộp bộp tất nhiên là tin đúng lúc này giọng run rẩy của phương hết vang lên vương vương ra huyện chủ không khỏe nên cùng thái phi về trước n g ư ơ i bảo nô tì t r u y ề n lời cho ngài nói nếu hạ tam tiểu thư ở chỗ ngài thì đứa nàng ấy theo cùng vừa hay huyện chủ cũng phải đi trấn linh tuyền một chuyến khi hạ tam thất hồn lạc phách trên sàn xe ngựa của liễu miên đường cả người ngơ ngác hoang mang như đó hoa yêu kiều bị b ã o t á p phá hủy miên đường nghe phương hiết nói chủ tớ vương gia đang ở trong phòng chứa củi hù dọa người ta thì trong lòng thầm t h a n một tiếng nàng đưa nước ấm cho hạ chân dịu dàng nói không sao rồi uống đi lúc này hạ chân mới nhìn mặt miên đường như là bừng tỉnh khỏi ác mộng o a một t để khóc lên ngươi tại sao các ngươi liên kết với nhau bắt n ạ t ta miên đường chậm rãi đặt chén trả xuống nhẹ giọng nói ta không cố ý lừa ngươi thật sự khi đó ta cũng không biết hắn chính là hoài dương vương sau đó miên đường lược bớt đoạn ngưỡng sơn chỉ nói chuyện mình rơi xuống nước mất trí nhớ nhận sai hoài dương vương là hôn phu thôi cửu trước đó hạ t r â n cũng có biết chuyện trước đây liễu miên đường bị thương hiện giờ nghe rõ chân tướng quả thực là khiến người ta nghẹn họng nhìn c h â n c h ố i nếu sớm hơn một ngày có người nói thôi hành chu là đồ lưu manh lừa người đàng hoàng làm ngoại thất hạ t r â n sẽ liều mạng với người đó vì trích tên trong lòng đáng tiếc giờ hạ tam cô nương mới vừa từ phòng chứa ra bị trích tiền và tôi tớ hung ác của hắn làm sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần lại nghe miên đường nói chuyện nàng trải qua thế mà dân ngây lòng đồng bệnh tương liên ngoài ra còn có thêm kẻ thù chung hắn lừa ngươi vậy á trước khi đi tây bắc hắn để lại thư hư u là muốn cứ thế mà vứt bỏ ngươi miên đường suy nghĩ cảm thấy lời hạ chân nói không khác sự thật mấy nên thành thật v ậ t đầu hạ chân lại lần nữa hít hàm một hơi khí lạnh nếu nữ tử khác nói như vậy đúng là nói hưu nói vượn nhưng l i ễ u miên đường xinh đẹp như thế làm gì có nam nhân nào không động tâm có điều không ngờ hoài dương vương quá đáng đến vậy thế mà đi lừa nữ tử thông minh hiền hậu này đi làm ngoại thất sau khi chơi đùa mọi việc được thuận lợi còn muốn vứt bỏ chẳng quan tâm nếu không phải miên đường si tình đuổi theo tới tây bắc khiến cho hoài dương vương tâm địa sát đá mềm lòng cuối cùng đồng ý cưới nàng làm vợ chỉ sợ đến chết miên đường cũng phải đeo tiếng dấu trên lưng nhớ đến dáng vẻ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình của miên đường trước đây trấn linh tuyền có ai mà không nói ai cưới được liễu nương tử là phúc ba đời nàng làm sao mà là nữ tử thấy sang bắt quả ngàm họ ham mê hư viên chứ mà hiện tại tuy thôi hành chu có lương tâm chịu trách nhiệm cưới nữ tử không căn cơ như miên đường vào vương phủ không biết bị khinh thường cỡ nào thế mà vương gia và triệu hầu gia vẫn là bạn bè tri kỳ mấy ngày trước triệu hầu gia hưu thê lấy cớ thê tử sinh non sau này khó sinh nên hưu thê tử kết tóc có thể thấy trong vương hầu nhiều người bạc tình vật hợp theo loài triệu hầu ra đã bạc tình như thế sau này thế nào cũng có ngày thôi hành chu nói hư thây là hư nhất thời hạ tam cô nương quên mất bi thảm của mình nắm tay miên đường nước mắt chảy thành đôi thành hàng miên đường hắn xấu xa như thế n g ư ờ i gặp qua đó phải làm sao bây giờ l i ễ u miên đường không cố ý bôi đen vương ra chỉ là nàng cố gắng nói lại tình hình thực tế lúc đó hy vọng khúc mắc trong lòng hạ tam cô nương không quá lớn về phần tình cảm của nàng và hạ chân thật sự thì nàng không có hy vọng xa vời rằng có thể hàn g ắ n lại nào ngờ không biết trong đầu hạ tam cô nương tưởng tượng cái gì mà bày vẻ mặt thông cảm nhìn mình giống như mình cả cho người xấu hết chương mời các bạn lắng nghe chương 84, c ụ c đoàn tụ nhỏ ở vương phủ miên đường sửng sốt hả hắn cũng khá tốt mà hạ chân nhướng mày khá tốt nếu tốt nuôi n g ư ờ i ở bên ngoài tại sao không cho người chi phí trong nhà hạ chân nhớ rõ khi đó tuy miên đường kiếm được lời nhưng luôn tính toán cẩn thận lời nói cũng biểu lộ phu quân dựa vào đánh cờ mà thỉnh thoảng mang về chút tiền bình thường nếu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu cần phải tính toán chi tiêu mặc dù miên đường tự hào về việc phu quân có thể kiếm tiền lời nói rất tự hào nhưng bây giờ nghĩ lại số tiền đó đối với một vương gia mà nói thì cũng quá b u ồ n xìn rồi miên đường bị giận đến không nói được gì chỉ có thể cứng đầu nói khi đó không phải hắn đang giấu giếm thân phận à thế nên không tiện mang nhiều tiền nhưng đàn ông ở thương ngồi uống hoa tử cho tiền kỹ nữ còn nhiều hơn hắn kìa hạ chân nói thầm câu này ánh mắt nhìn miên đường mang theo sự thương hại Chú thích! uống hoa tử uống rượu của kỹ nữ hầu miên đường cảm thấy dù hạ chân không trách mình nhưng cũng không thể bôi đen thôi hành chu như vậy vì thế cố gắng vớt vát lại chút ít nói hắn không phải cố ý lừa gạt lúc trước thật sự là bất đắc dĩ là bất đắc dĩ á vị hôn thê bên kia còn chưa cắt đ ấ t kìa nếu người làm ẩm lên vương phủ đã tưng bừng rồi nếu hạ tam cô nương sẵn lòng thì đội trành chua cả trấn linh tuyền không có đối thủ miên đường không giải thích thành thật nói đi bước nào tính bước đó trước khi ký giới hôn thú hắn nói lúc nào cũng có thể giải trừ hôn ước vốn ý miên đường muốn nói là vương gia rất rộng rãi để lại đường lui cho nàng nhưng lời này vào lỗ tai hạ chân cộng thêm nàng ta liên tưởng đến sáng vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí ở trong phòng chứa củi của thôi hành chu lại biến thành lời đe dọa bức ép ý mỉa mai liễu miên đường luôn phải nghe lời nói cách khác lúc nào cũng có thể trở thành người bị t r ồ n g b ỏ thật ra trước kia lúc hạ chân tưởng tượng mình và hoài dương vương thân mật từng nghĩ tới xuất thân t r a n h lệch của hai người kiểu gì cũng gặp cản trở nhưng hiện tại sau khi biết tâm nguyện của liễu miên đường dường như những cản trở tưởng tượng đó đã ứng nghiệm mặc dù hạ chân là nữ thương hộ nhưng từ nhỏ đã sống trong n u n g lụa ở nhà chưa từng chịu chút t ủ i nhục nào sau khi trải qua trận tra tấn ở phòng chứa củi hôm nay nhìn thấy những lầu son thâm c h ạ c h đó là phát khiếp đáng thương cho miên đường từ sớm đã bị vương g i a háo sắc lửa ngủ mất đi trong sạch lại không có lựa chọn nào khác đành phải vào vương phủ ở chung với cái loại vương g i a keo kiệt k i ê m luôn vô tình này thoáng chốc người nàng ta đầy gai nhọn liễu miên đường nói xong xe ngựa cũng tới chỗ miên đường mời hạ chân về nhà uống chút canh an thần ngủ mùa giấc thật ngon cũng gọn rửa sạch sẽ phòng chứa củi của hầu phủ hôm nay hạ chân cúi đầu nửa ngày mới nói ngươi có thể đừng chê cười ta lúc trước ngu ngốc được không miên đường mỉm cười khi đôi ta chọn kiểu dáng đổ xứ đều muốn chọn thứ tốt chứng minh đều có mắt nhìn quả thật hắn rất tuấn tú nếu không phải là vương gia cũng sẽ có người tranh giành tại sao ta phải cười ngươi hạ chân nhanh chóng d ư ơ n g mắt nhìn nàng cảm thấy nàng nói về người nọ quá tốt trong lòng có chút nghi ngờ vui vẻ trong cay đắng khó mà giải thích chỉ thấp giọng l ậ bẩm nói thế ngài cũng bảo trọng giờ ngài là quý huyện chủ cao quý ta lại không thức thời làm khó dễ huyện chủ ở trước mặt người khác ngài không trách ta chứ miên đường thấy đột nhiên nàng ta đổi cách nói chuyện khách khí cũng cười nói nếu là trách thì đã không cho người đến phòng chứa củi dẫn ngươi đi hạ t r â n và nàng nhìn nhau cười có cảm giác thiếu nữ bừng tỉnh sau giấc đại mộng luyến tỉnh kéo dài song lúc tạm biệt hạ t r â n tốt bụng nhắc nhở liễu miên đường với lời d ố i dục của liêm tiểu thư liễu miên đường nghe nói liêm bình lan biết nàng từng ở tại phố bắc thật ra cũng không hoảng lắm nếu là sự thật trừ khi giết hết người ở c h ấ n linh tuyền nói cách khác dù sớm hay muộn thì cũng có ngày bị người khác biết trước giờ nàng làm việc không thẹn với lòng về phần hoài dương vương cũng dám lừa dám chịu cho nên dù liêm tiểu thư có biết mọi người đàm tiếu sau lưng nàng cũng không sao cả sau một phen thôi hành chu đi đông châu tuần tra hôm nay vội tranh thủ thời gian tạm thời quay về chân châu một lát ăn cơm tối ở vương phủ xong thì đi dạo ngoài sân với liễu nguyên đường mấy i ê n đường đang vết thư nhà thư vết m ngày nay, miên đường liễu đã trước h nghiệp của cửa hàng mình u xếp sản của cửa đại cựu cữu gửi thư nói dưới sự làm chủ của ngoại tổ phụ hai phòng đã ở riêng ngoại tổ phụ và đại cựu cữu ở chung một nhà còn nhị cựu cữu lục mộ chuyển đi nơi khác m i ê n đường cảm thấy như vậy cũng tốt nếu không dựa vào sự nhân hậu của đại c ự u cữu thật sự không tính kế được nhị c ự u cữu vì thế trong thư dặn dò ngoại tổ phụ chú ý sức khỏe đợi năm sau khi chiến sự đông châu không còn căng thẳng nàng và vương gia sẽ quay về thăm viếng hỏi thăm sức khỏe lão nhân gia nàng mới viết được một nửa thì phía sau có giọng nói vang lên không cần tới năm sau thu năm nay là có thể kết thúc chiến sự miên đường quay đầu lại nhìn hắn thật sao tiệc t r à hôm nay các n ữ quyến đều nói về mối họa ở đông châu nói là thủ lĩnh thổ phì rất ghê gớm r ấ thôi có k í thế t h của lục văn ngưỡng sơn. Thôi, hành chu vẫn luôn cho rằng lưu d ụ c đó là lục văn nghe miên đường nói như vậy không khỏi có ác cảm với lời ghen của hôn thê với người cũ hắn hửi lạnh một tiếng nói ngay cả lục văn cũng thua giới thủ hạ của ta lại đến thêm một người có gì đáng sợ chứ miên đường n ư ớ c hắn một cái xoay người nói vương gia anh dũng như vậy thép tốt phải nằm trên lưỡi dao tại sao hôm nay ở phòng chứa củi lại đi hù dọa một tiểu cô nương tiểu cô nương cái gì lão cô nương thì có thôi hành chu sụ mặt sửa lời m i ê n đường cả ngày thích đâm trọt ở trước mặt nàng chẳng trách nàng ta không gả đi được hôm nay nếu ta không tới nàng xem nàng ta lại làm mất mặt nàng như thế nào chẳng qua chỉ dọa nàng ta chút thôi nếu mà theo ý ta thì trực tiếp vấy võ mồm của nàng ta rồi thù cũ của hoài dương vương với hạ t r â n hôm nay mới có cơ hội bắt được người hù dọa vài câu quả thật rất nhẹ nhàng hôm nay liễu m i ê n đường bị hạ t r â n giận dỗi mấy câu vốn cũng có c h ú t bực mình cảm thấy mình thật sự bị lừa ngay cả hạ chân cũng tỉnh ngộ rồi mà nàng vẫn là bị tên đại lừa đảo này mê hoặc nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hầm hừ của thôi hành chu trái lại nàng thấy khá vui chàng yên tâm sau này không còn ai mơ tưởng chàng nữa hạ tiểu thư nói mấy lão gia ở thương ngồi uống hoa tử cho tiền thưởng còn nhiều hơn tiền tháng chàng cho ta kìa nam nhân dù có đẹp trai đến đâu cũng không chịu được tính keo kiệt bồn u xìn chàng thiếu niên anh hùng cưỡi bạch mã trong lòng hạ chân sụp đổ một đi không trở lại thôi hành chu làm gì để ý hạ chân sẽ nghĩ như thế nào Đưa thôi a y kéo k vào nàng lòng, n khàn, khàn nói, nay trướng, hành n g thật lớn cho n g ở chu n hành đi. Thôi h c nói ta đây không phá nàng nàng cũng đừng vội đuổi ta đi chứ còn nhiều chuyện muốn nói miên đường theo lý ma mà học cách tự làm bánh ngọt đã nhiều ngày nàng vội lấy tới cho hắn dù sao thì nàng và hắn cũng đã giả làm phu thê lâu như vậy không thể nào ngượng ngùng giống với tiểu nữ như bình thường thơ ca đưa tình mảnh gấm t r ă m hoa hạ xuống nam tử cao lớn anh tuấn đầu đội kim quan nửa ôm mỹ nữ tử mặc váy hồng nhạt khe khẽ thì thầm vành tai và tóc may dây dưa không r ứ t đúng là một bức tranh đẹp đáng tiếc thái phi không muốn để đứa con trai này phá hỏng quy củ cho nên không để bọn họ ở chung lâu thái phi đã vội phái người tới kêu thôi hành chu đi qua nói chuyện lão bà tử sụ mặt đúng là làm mất hứng thôi hành chu cũng không thể cãi lời mẫu thân tóm lại trước khi thành lễ dù hoài dương vương có gấp như thế nào cũng phải ăn chay đây cũng là lý do thôi hành chu vội vã kết thúc h ọ a loạn ở đông châu đánh ngã quy tôn mới hồi phủ thành lễ được hàng đêm đều có gia nhân trong lòng có điều tin tức hoài dương vương sắp sửa thành thân đã chuyển khắp t r â n châu mọi người đều ở lén bàn tán vị hôn thê của hoài dương vương như thế nào mà chim sẻ phi thăng thành v ư ợ n g hoàng sau khi tuy vương phi hồi phủ sau lần xem bệnh ở t r â n châu Đúc c ăn ơ mấy cùng vương ra cũng có nói đôi chút về chuyện của câu câu cho của chậm Vương nói tân Vương Phi của hoài Dương Vương. Vốn Vương nghe không, đến Vương nói hôn Dương Vương họ Liễu, tên Miên Đường ngầng lên. gã về vị ra đôi Phi Hoài khi Phi Hoài Liễu, Liễu mới rãi đầu thê họ thì Tùy Tùy là m ngày nay tuy vương bận vào kinh nghị sự đối với chuyện hoài dương vương nhập kinh được t h ư ờ n g mặc dù được thuộc hạ báo lại nhưng không hỏi rõ về phần chuyện hoài dương vương đưa nữ tử về thành thân lại thuộc về chuyện mà nữ nhân mới quan tâm nếu nữ tử hắn cưới không thuộc vương hầu thì không có chuyện mượn thế lực liên hôn tất nhiên tuy vương không để tâm nhưng trăm triệu gã không ngờ rằng nữ nhân thôi hành chu muốn cưới thế mà là tây châu liễu miên đường tuy vương chỉ ăn một nửa cơm đã đặt bát đũa xuống sau đó gọi mật thám trong kinh thành trở về hỏi rõ ràng lúc này mới rõ bảy tám phần cọc hôn sự thiên địa không hay này tuy vương thật sự không ngờ thằng nhãi thôi hành chu này lại làm chuyện vô lý như vậy dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi cưới nữ thủ lĩnh thổ phỉ hơn cả kinh hãi là cảm giác khó chịu khi bị cướp mất con mồi tại sao thôi hành chu bắt chó đi cày sen vào việc người khác khiến những người hắn sai đi cướp tân nhân trước đó một đi không trở lại dường như đã có đáp án sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo xong tuy vương u ám chừng mắt hồi lâu sau đó đột nhiên hám i ệ n g cười to chỉ là giọng cười đó tràn đầy ác ý giỏi lắm hoài dương vương nhiều lần đối nghịch với bổn vương thứ ta coi trọng n g ư ờ i đều phải cướp đi có điều không biết ngươi và ta ai có thể cười đến cuối cùng nói thật thì chỉ là nhất thời sơ sẩy mà gã đã bỏ lỡ cơ hội làm xấu đi mối quan hệ giữa thừa hành chu và tân đế nhưng giờ biết cũng tốt có thể sắp xếp thế c ờ sớm nếu tiếp tục để mặc cho lực lượng hoài dương vương lớn mạnh đối với bá nghiệp của gã sớm hay muộn gì cũng là tai họa ngầm lần này họa hoạn đông châu là một cơ hội không tồi nếu là lợi dụng hợp lý vừa có thể diệt trừ hoài dương vương vừa có thể phá hủy lực lượng của hắn mà không tốn sức chiếm được nữ từ ngày càng khiến gã cảm thấy hứng thú kia vốn tuy vương rất hứng thú với liễu miên đường chẳng qua là vì phát hiện đồ chơi thú vị mới muốn thưởng thức một phen thôi nhưng bây giờ nữ tử này sắp trở thành vương phi của hoài dương vương đúng là khiêu khích lòng hiếu thắng của gã liễu miên đường bổn vương muốn học hỏi xem coi sức quyến rũ của ngươi như thế nào mà có thể khiến cái thứ lạnh lùng như thôi hành chu chết mê chết mệt hết chương mời các bạn lắng nghe chương 85, cáo từ r ờ i phủ mối nguy ở đông châu ngày càng cấp bách ban đầu chẳng qua chỉ là một đám lưu dân không có cơm ăn nên nổi dậy nếu quan địa phương chấn an kịp thời xử lý thỏa đáng thì đây chỉ là trận loạn nhỏ nhoi hư nát đúng là hư nát quan địa phương lại là phường tham ô đến lương thực cứu tế cũng chấm mút cho nên bà tánh địa phương vô cùng hà dạ khi tên quan tham ô kia bị lưu dân nổi dậy chém đầu vì thế lưu dân dẫn đầu trận nổi dậy tự mình lên làm vương tự xưng lỗ vương khởi nghĩa vũ trang hiện giờ đã chiếm cứ ba châu còn thành i ế p tục lớn n m ạ nữa, chiếm lĩnh Trân châu, tiến đánh chiếm Châu, v o k i thật à Hành này vào Thành n quân ngăn đánh lại, tạm thời ngăn chặn khí thế hung hãn vương, bọn đánh trong rừng hơn, dẫn quan binh truy kích vào rừng, quân con em Trân châu bị ám toán ăn chút khổ qua một chốc đã đánh quen h Thôi Chu thời khí thế thổ phỉ kích Châu chút khổ chốc h Lúc lại, lỗ của có có đại điều đối đã tạm giỏi qua truy một tay. ám em vẻ bị mà nói thì lối đánh này của bọn họ có vài phần giống với lối đánh mà lúc trước lục văn t r i ê u đ ổ hình mã trân châu điều đó khiến cho đại soái thôi hành chu nhớ lại thời gian đấu trí đấu dũng với tặc từ lục văn nếu là rảnh rỗi không có việc gì làm rất có thể hắn sẽ suy nghĩ lại hoặc là bắt sống lỗ vương xem coi đó là nhân vật nào có điều bây giờ hoài dương vương vội thành hôn nên cũng không quan tâm việc có thể bắt sống tạc tử hay không vì thế đổi nơi đóng quân và triển khai phòng thủ mua chuộc gián điệp yêu cầu mau chóng kết thúc trận chiến t i ề n tuyến chiến sự căng thẳng tất nhiên khoảng thời gian gần đây hắn không rảnh quay về t r â n châu thái phi vừa lo cho an nguy của con trai vừa muốn xen vào việc lớn việc nhỏ của lễ thành hôn bà còn muốn tham gia tiệc trà lớn nhỏ kết quả quen sống trong sung sướng nhưng thân thì chầy chật không cẩn thận là ngã bệnh ngay nhưng trong phủ còn có việc cần người xử lý vì thế được thái phi gật đầu cho phép miên đường thử xử lý một ít sáng sớm ngày hôm đó khi nàng tới thỉnh an thái phi mới phát hiện trong phòng có hai vị nữ tử trung niên đang đứng miên đường ở một bên nghe mới biết hai vị này chính là hai di nương lão vương gia giữ lại người hơi béo là tiểu lý thị còn người mặt mày tiểu tụy là tần thị hai người này trước kia làm thị thiếp trong vương phủ cũng coi như là không có thủ oán với thái phi nhưng có con nối dõi nên mới miễn cưỡng giữ lại chẳng qua hai người và con cái của hai người đều không có cảm giác tồn tại trong vương phủ miên đường tới vương phủ lâu như vậy mà mới thấy các bà lần đầu tiên t i ể u lý thị nói khá nhiều ý lấy lòng trong lời nói rõ như ban ngày chúc thái phi mau khỏe lại cho đến khi thái phi không kiên nhẫn nghe nữa muốn các bà rời đi thì t i ể u lý thị mới bày tỏ ý đồ đại loại là con gái của bà ta thôi vọng lan đã sắp mười bốn tuy không cấp gà chồng nhưng cũng đã tới lúc mai mối làm phiền thái phi tìm trong một mối nhân dân môn đang hộ đối thái phi nghe bà ta nhắc lúc này mới nhớ tới con gái con vợ lẽ của tử lý thị thuận miệng hỏi tần thị có phải con trai bà ta cũng cần mai mối không ban đầu con trai tần thị thôi hành địch đứng hàng l ã o n g ũ lớn hơn thôi hành chu ba tuổi nếu theo lẽ thường m à nói thì đã sớm lấy vợ có điều năm gã mười lăm tuổi bị bệnh nặng một trận quẻ hai chân tần thị hạ dạo nhỏ nhẹ nói chân địch nhi không tốt tội gì liên lụy con gái người ta theo ý nó cứ sống một mình như vậy cả đời cũng được thái phi không thích nghe lời này tuy thôi hành địch là con vợ lẽ lại là người quẻ nhưng vẫn là con cháu trong vương phủ ban đầu lúc thôi hành chu chưa làm lễ thành hôn bọn họ chưa cưới chưa gả nên cũng qua loa lấy lệ chỉ là giờ thôi hành chu sắp thành hôn nếu nhóm thứ tử thứ nữ chưa có hôn sự chẳng phải chủ mẫu là bà đây quá điêu độc rồi sao bởi vì lựa chọn hôn sự của con trai chẳng làm bà đỡ lo chuyện trong vương phủ thành chủ đề chính cho người ta bàn tán t r à dư tử hậu đặc biệt gần đây có người đồn rằng hôn sự của hoài dương vương chính là ngoại thất phủ chính nói bóng nói gió mặc dù không có ai tới tìm sở thái phi chứng thực nhưng thái phi vẫn nghe được lời đồn sĩ diện dễ kích h ỏ a khí trong lòng bà nhất nên lúc này mới ngã bệnh khi bà mẹ chồng là bà đây gặp liễu miên đường cũng giận điên người nói rất nhiều lời cay nhiệt may mà liễu miên đường không để trong lòng v à lại nàng hiếm khi xuất hiện ở trước mặt thái phi phi phần lớn thời gian sống khá bình yên mà bây giờ thì sở thái phi không còn quan trọng thanh danh của vương phủ lắm nhưng tuyệt đối không thể mình mang tiếng chủ mẫu ác độc vì thế bà nói với tần thị chỉ là què chân thôi đâu ảnh hưởng chuyện nối dõi tông đường con gái của hầu phủ nhà cao cửa rộng có chút khó khăn nhưng có con gái nhà nghèo trong sạch nào không mong được vào vương phủ cho ta trước thời gian ta tìm cho ngươi để đứa nhỏ hành địch mau thành hôn là được được rồi hôn sự của hai đứa nhỏ lòng ta hiểu rõ các ngươi quay về đi sau khi hai di nương cảm tạ thái phi để tâm mới từng người lui ra trước khi đi ra hai bà gặp liễu miên đường lúc đối mặt ngây ra một lúc vì ánh mắt xinh đẹp của liễu miên đường làm cho hoa mắt suy nghĩ lại mới đoán gia vị này chính là tân thức phụ vương g i a đưa về vì thế hai di nương cúi chào miên đường xong mới cúi đầu rời đi miên đường nhìn thấy chính diện của hai bà tuy đã tuổi trung niên nhưng có thể thấy lúc còn trẻ cũng xinh đẹp không thua kém ai chỉ là làm thiếp trong vương phủ khi còn được nam nhân sùng thì tốt hết được sùng thì thành quá phụ phải cục đuôi làm người tiền đồ của con gái cũng phải dựa vào ý của đ ư n gia g chủ mẫu miên đường có chút bùi ngùi sau đó vào trong phòng thỉnh an thái phi không biết vì sao sắc mặt thái phi hôm nay rất tốt không giống như mấy ngày trước mặt nhìn liễu miên đường thậm chí còn trưng ra vẻ ôn hòa hỏi thăm đời sống ăn uống bình thường gần đây của miên đường miên đường toàn mỉm cười đáp lại nói rõ ràng đường chuyện nói nửa ngày thái phi đổi chủ đề cảm thán trước đây khi lão vương g i a nạp thiếp ta không bằng lòng lắm có nữ nhân nào thích chia sẻ phu quân mình chứ có điều bây giờ vương ra mất rồi mới phát hiện việc ông ấy nạp thiếp cũng có chỗ tốt đó là để lại cho ta mấy t ỷ m ộ i nói chuyện không quá tịch h mịch tâm tư miên đường nhanh nhạy lờ mờ cảm nhận được cảm giác của vương phi lập tức mỉm cười tiếp lời có điều bình thường không thấy thái phi nói chuyện với các di nương nhiều sở thái phi bớt thình lình bị miên đường nói một câu giận dỗi lập tức thay đổi sắc mặt nói đó là vì gần đây ta rất bận tóm lại sau này con sẽ là vương phi của vương phủ phải rộng lượng một chút nhan sắc của nữ tử không duy trì được mãi nhưng hiền đức qua bao nhiêu năm vẫn không đổi khiến người ta kính trọng tương lai thề thiếp của hành chu không ít con phải học bộ dáng đương g i a chủ mẫu theo ta lần này miên đường ngoan ngoãn không nói gì chỉ là nàng cảm thấy đời này lòng mình không rộng rãi nổi ngày thôi hành chu nạp thiếp là lúc nàng rời phủ đời này nàng không học được việc chia sẻ nam nhân của mình với người khác thái phi trải c h ă n xong lúc này mới nói chuyện mình muốn nói con cũng biết lúc trước hành chu có một mối nhân duyên đó là biểu mụi liêm bình lan của nó có điều hai đứa nhỏ có chút hiểu lầm nên giải trừ hôn ước đứa nhỏ bình lan bị hành chu làm lỡ không ít tuổi tác cao không tìm được chỗ tốt con phải rõ theo đạo lý thì người ta trước con s a o nếu không có con nói không chừng hành chu cũng sẽ không có suy nghĩ giải trừ hôn ước hiện tại trong thành chân châu lan truyền tin đồn nhảm rằng hành chu thấy sắc quên nghĩa vì con mà vớt bỏ bình lan chuyện này ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nó ta t r ầ n c h ọ c rất lâu giờ mới nghĩ ra không bằng để con và bình lan cùng vào cửa như vậy sẽ giữ thành danh cho hành chu miên đường chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn thái phi nói con không hiểu ý thái phi lắm sở thái phi tức giận nói con thông minh như vậy làm sao nghe không hiểu ý của ta là để liêm bình lan và con làm bình thê cùng nhau vào vương phủ ánh mắt miên đường không đổi nói cổ nhân nói chư hầu vô nhị đích nếu vương ra cưới bình thê tương lai con trai ai làm trai trưởng cái gọi là bình thê là chuyện của mấy thương nhân lấy bốn bể là nhà dù thế nào thì một thê ở nam một thê ở bắc cũng sống hòa hợp yên bình không có việc gì nhưng hai bình thê ở chung trong vương phủ chỉ sợ dù có hiền đức sau này cũng trở nên không hiền đức đến lúc đó còn khiến người ta bàn tán về vương phủ nhiều hơn suy nghĩ hoang đường như vậy không giống ý mà thái phi nghĩ ra được chẳng lẽ ở tiệc trà gần đây thái phi đã gặp sở di thái phi đã quen với dáng vẻ cục mắt ngoan ngoãn của miên đường ở trước mặt mình không ngờ hôm nay đột nhiên con thỏ con mềm mại ngoan ngoãn lại nổi giận độ răng đanh sắc nhọn và lời đói ngạch t h ở bà tức giận đến ngồi dậy vỗ dường nói phản rồi dám nói chuyện với ta như thế miên đường mỉm cười đứng dậy hành lễ nói cũng may ta chưa thành hôn với vương gia không được coi là con dâu chính thức của thái phi tranh luận với thái phi như vậy cùng lắm thì chỉ có thể xem như ta vô lễ không làm nổi con cưng của vương phủ miên đường này xin cáo từ rời khỏi phủ thỉnh thái phi nghỉ ngơi nói xong miên đường xoay người đi mất đến cả dương hành lý xiêm y của mình còn không lấy chỉ dẫn theo hai nha hoàn bên người đi thẳng ra khỏi vương phủ ban đầu thái phi chưa kịp phản ứng chỉ dẫn đến vỗ giường vỗ ngực đợi đến khi phản ứng lại muốn đi cản người thì miên đường đã ngồi xe ngựa nghênh ngang đi từ lâu vừa rồi vương hiết thấy miên đường và thái phi tranh luận hoảng sợ không nhẹ cho đến khi lên xe ngựa mới hỏi huyện chủ thái phi cũng chỉ thương lượng với ngài thôi mặt mũi t r u n g hoa rời khỏi phủ như vậy không tốt lắm nhỉ một i thoải mái nói. Thái Phi người dối gian Thái Phi không vui, nếu không thể đồng ý, cứ đơn giản khiến bà không thoải mái. Liêm bình lan kiên nói ta khắp nơi,、ta、đi rồi, cái lợi hại của nàng ta mới lòi ê n đường đồng như không đồng không nếu không đồng đơn không bình lan nàng để được thì mặt tay ta thể ta ta khác khắp mày mềm, làm m bà bà lỗ của ta ra. bị kẻ dục, cứ ý ý, ý ý, sẽ sẽ dấu lá thư giải trừ hôn ước lại đi chèn ép hôn sự sắp làm lễ bản lĩnh của liêm tiểu thư quá lớn rồi không phải nàng ta thích nói xấu s、so、a lưng người khác sao thế liễu m i ê n đường nàng cũng sẽ học theo đảm bảo ngày mai cả thành chân châu đều biết mẹ con liêm gia không biết xấu hổ mà đi cầu xin vương phủ thu lại lời nói trước đó như thế nào còn nạp liêm bình lan lần nữa chèn ép huyện trù gió đích thân vạn tuế phong cũng đỡ cho liêm tiểu thư giả vờ đáng thương khắp nơi miên đường đã nhường nhịn thái phi nhiều ngày nay nói chung bà là mẫu thân của thôi hành chu nàng không thể quá phận có điều mọi việc đều có giới hạn đề nghị hôm nay của thái phi chạm vào giới hạn của nàng cho nên nàng cũng dứt q u á t cho thấy thái độ cho thái phi biết chuyện này không thể thương lượng Liễu mời i ê n đ ư n cũng không g v ớ phố b ắ các nàng đã mua một căn nhà lớn đã mua một h k ở, ở, ở t bạn lắng nghe chương tám mươi sáu u linh nghĩa quân miên đường đi càng r ứ t khoát lòng thái phi càng r ố i loạn nói thật thì lần này bà chỉ đề nghị thử mà thôi tính tình miên đường yếu đuối như vậy dù có không vui nói ra thái phi cũng có thể nói lại nàng qua vài lần đấu lời qua tiếng lại thế nào cũng có thương có lượng dẫu sao thì miên đường xuất thân thương nhân thấp kém chuyện làm ngoại thất của thôi hành chu cũng là sự thật nếu nàng tự biết thân biết v ậ n thì học mấy hí khúc thường thấy làm hiền thê chủ động lui làm quý thiếp vậy thì không thể tốt hơn đến lúc đó vương phủ có chính thê là liêm bình lan xuất thân trong sạch còn có nữ t ậ con trai thích thật sự làm thiếp hầu hạ Điển đáng nhiên trên dưới hòa hợp êm ấm. Thái Phi bị liêm sở thị giả trên thương hòa hợp thị khổ, êm ấm. bị sở vờ kể có ộ n lần nghe g thêm mấy b n nghe gió, bị lời bóng gió làm lung lay nên mới nghĩ g gió, gió cách lời mới bị làm lay điều hòa hai điều bên. Có điều thái phi trăm triệu không ngờ rằng đột nhiên miên đường mở miệng làm khó dễ ra vẻ một tấc cũng không nhường thế mà bỏ gánh chạy lấy người nếu con trai quay về phát hiện mình chọc giận người đi mất rồi sở thái phi biết chắc chắn con trai sẽ tức giận nhất thời bà hối hận hôm nay nói thẳng quá lại giận liễu miên đường không cho mình b ằ n thang xuống Thái Phi chỉ đành phân phó nhà hoàn bởi à ngoài nàng từ trong chặt một thời gian, Thái phi cân nhắc tìm thang t ra rời r cho phòng ngậm miệng, không nói chuyện miên đường gian, cân nhắc miên đường xuống phủ. Phi hội bậc được cơ ai liễu Đợi liễu qua về là được. b ở vì lúc trước liễu miên đường không rời phủ bằng cửa lớn mà đi bằng cửa h ô n g cho nên người biết chuyện này trong vương phủ không nhiều lắm mặc dù thái phi tính toán trong lòng như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện biến hóa khôn lường khiến bà không còn tâm trạng đi tìm liễu miên đường về ba ngày sau khi liễu miên đường rời khỏi phủ Tất cả thì cả năm h phủ cho nghe chặn, thư tử không thể chuyển đi được. Nghe nói không biết tại sao những nghĩa quân đó tiếp viện, khí thế hừng à vương vương về, viện, đường đường được. được nửa nói núi nói quân n gửi gửi tiếp đi biết tại sao ra đều đã đó bị bị tử hực.、Năm、ngày sau khi miên đường rời khỏi phủ tin tức từ đông châu truyền đến ngày càng nhiều cuối cùng thế mà có người điên đồn rằng hoài dương vương chúng mai phục của lỗ vương bị nhốt trên đảo nhỏ viện binh cũng bị nghĩa quân chặn lại nhất thời không kịp tiếp viện tạm thời nhân tâm trên địa phương đều hoảng sợ tất cả đàng đ ồ n nghĩa quân đông châu đã sắp vào thành Thái Phi không chịu nổi, sau u ố t ruột tin, tức thăm tiết. trở từ trạm đến đường được đi ngã bệnh. Bên này, miên đường cũng nhận bên mức mà Phạm Phạm cứ chi dịch vậy về lập bảo Hồ hỏi Hồ i k sắc chỉ mặt nghiêm bầm trọng, h với báo y ệ n tình hình chủ trước khi đường được nhưng vương núi bị chặn, nói nghĩa quân quả thật được tăng binh, nhưng việc vương gia chú việc mai bị phục thật quả rất kỳ lạ. Sau khi sâu a u khi s lại các chi tiết cũng không tìm được gì phạm hồ trở về bầm báo cho miên đường quyết định chờ đợi nếu vẫn không có tin tức đã sẽ dẫn người từ mình xông vào đến đảo lân cận để tìm hiểu m i ê n đường cắn cắn môi mở bản đồ đông châu mới mua ở thư cục r a từ khi thôi hành chu xuất binh nàng bảo phương h i ế t mua bản đồ này lúc nào cũng đánh dấu vị trí đại quân trân châu tiến quân để biết vị trí của hoài dương vương chuyện trên chiến trường thay đổi trong nháy m ắ t dù có là võ thánh quan vũ cũng có lúc thua trận m i ê n đường lo lắng cho an nguy của thôi hành chu chỉ có thể ký thác nỗi nhớ vào một tờ bản đồ mỏng bây giờ nhìn lại bản đồ đánh đầy dấu m i ê n đường cảm thấy nơi nơi tiềm tàng nguy cơ đầy gai nhọn nghĩa quân nhà nông tạo phản như này chỉ là tự nổi dậy làm gì có viện quân bỗng nhiên biên đường nhớ tới tình hình gặp lại hạ tam tiểu thư lúc mới trở về hôm đó nàng trở lại trấn linh tuyền cũng không có báo cho ai nhưng vì lúc xuống xe ngựa vừa hay nhìn thấy hạ t r â n trở về sau buổi hẹn nên mời nàng ta vào nhà mới trò chuyện một lúc hạ t r â n gặp gỡ con trai của chương viên ngoại trấn bên nghe nói vẫn luôn chăm chỉ học hành thề không thi đậu công danh không thành hôn kết quả năm nay mới vừa đậu tú tài cũng coi như có công đạo cho cha mẹ nên thu xếp chuyện đính hôn hạ chân h Hạ a u Trân vừa gặp xong theo lời nàng ta nói thì mặc dù trương công tử không đẹp bằng hoài dương vương nhưng thắng ở chỗ nho nhã dịu dàng vừa thấy là biết không phải kiểu sẽ hù d ọ n ương tử hai nhà môn đang hộ đối hôn sự này lúc ấy vừa nói là định luôn bởi vì tuổi tác của hai người không còn nhỏ hôn kỳ cũng được định rất gần hạ chân không ngờ mình thế mà còn thành thân sớm hơn liễu miên đường trong lòng rất vui mừng theo nàng ta thấy gà cho một hộ nhỏ giàu có và đông người tốt hơn gà vào vương phủ nhà cao cửa rộng đình viện sâu h ô n h ố t nếu không thì tại sao liễu miên đường quay về c h ấ n linh tuyền tất nhiên là không hợp với vương phủ tuy nàng ta tò mò hỏi lý do liễu miên đường trở về nhưng miên đường né tránh đi chỉ nói về xem sổ sách ngắt lời cho qua có điều hạ chân lỡ miệng nói vài chuyện ở huệ châu nàng ta biết nghe nói tuy vương rời nhà vào kinh sai phải không ít nhân mã hộ tống hạ ra bọn họ có một con thuyền đêm khi thuyền đi qua bến tàu huệ châu thiếu chút nữa bị quan binh giữ lại nếu không phải trưởng quỹ đi theo thuyền giàu kinh nghiệm vội v u n g số bạc lớn lúc ấy cả thuyền lẫn người đ ề u không phải được miên đường nghe thế tâm tư khẽ động quan quyến đi ra ngoài đều vội đi tránh cho trời tối dù có binh mã hộ tống thân thích vi vương nhưng cũng không nhất định phải đi thuyền ban đêm mà hạ chân phất phất tay mặc kệ gã đi bằng gì không phải chuyện của chúng ta đúng rồi cha ta cho ta một số trâm ngọc ta cố tình chọn mấy kiểu mới đến cho huyện chủ ngươi sau đó hạ t r â n nói một loạt mấy chuyện ăn mặc tương tự nhưng miên đường đều không nghe vào hiện tại đường núi bị phong tỏa đại quân hoài dương vương không có tin tức nàng vẫn luôn nhớ lại chuyện ban đêm huệ châu phong tỏa bến tàu truyền binh mà hạ t r â n nói hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không đông châu tầng tầng lớp lớp chuyện khó hiểu miên đường không ngốc ra được nữa nàng muốn cùng phạm hổ đi trước nhưng bị phạm hổ ngăn lại huyện chủ hiện giờ thân thể ngài quý giá trong lúc có chiến sự nhiều lời đồn nhà mọc lan tràn đa số không thể tin được bây giờ đông châu cực kỳ loạn không riêng gì nghĩa quân tác loạn còn có đạo phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu ngài đi không phải sẽ thêm phiền sao đừng để đến lúc vươn g g i a chiến thắng trở về ngài lại không về được chỉ là không đợi m i ê n đường ra quyết định các mối nguy đ ã kéo nhau đến chân châu thì ra không biết sao một đám nghĩa quân thế mà đột phá được trùng vây phía sau p h á được một lỗ t h ù n g tiến thẳng vào chân châu khí thế của đám phỉ kia cực kỳ hung hãn hơn nữa hành quân yên lặng không một tiếng động xung quanh châu quận thế mà không có được chút tin tức nào đánh thẳng tới cửa thành chân châu giống y như hồn ma lạ lùng nhất là dường như đám binh mã này có cùng mục đích thôn huyện giàu có đông đúc và không hề có phòng bị xung quanh thì không đi mà cứ khăng khăng giết thẳng qua chân châu dù cách cả một vùng sông nước c h ấ n linh tuyển miên đường ở cũng bị đám nghĩa quân kia đi ngang qua đêm hôm đó trên phố toàn là tiếng người tiếng ngựa các phú thương ở trấn linh tuyền sợ tới mức trốn trong trăn run bần bật thầm mắng binh mã hoài dương vương không có khí lực gì hết thế mà để phỉ binh tới trấn linh tuyền nhanh như vậy khiến bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát liễu miên đường nghe thấy tiếng động gọi người dọn cây thang dựa vào tường nhờ đêm tối che giấu nàng leo lên trên thang nhìn sang bên ngoài tất cả những nghĩa quân trên đường đó đều dơ đuốc đi rất vội vã không hề có ý dừng lại nghỉ tạm và đánh cướp miên đường nhìn một lát rồi lặng lẽ lao xuống hỏi phạm hổ cũng đang xem có nhìn ra cái gì không phạm hổ nhíu mày nói nhìn bọn họ cảm thấy không giống nghĩa quân lắm có cơm ăn ai đi nổi dậy tạo phản phạm hổ từng đi theo vương gia trấn áp nghĩa quân cả đám người đấy sắc mặt vàng vọt ánh mắt bất chấp tuyệt vọng và hung hãn nhưng đội quân mới vừa rồi cả đội đều có dáng người cao lớn vạm vỡ điều quan trọng là khi hành quân trông giống như đã qua huấn luyện không giống nghĩa quân t ụ h ọ p lại với nhau thật ra lời phạm hổ nói liễu miên đường cũng nhìn ra Đối ngũ từ đầu tới cuối ngũ phong từ oai lúc ẫ m mà Miên một liệt lỗ khởi thế như nghĩa vương. đường nghĩ h rơ cờ của c suy t t lập ứ đoán được có người đục nước báo cò, giả mạo người nước danh nghĩa、lỗ、vương, có cỏ, giảm lỗ trước h hoài khốn ừ a dịp dương vương vây t ù trùng n tấn công Trân châu. Mà mục đích bọn họ tấn công Trân、châu、không nói cũng hiểu. Chắc chắn là muốn không chế phủ và gia quyến g gia Châu. mục đích Châu chắc chế của họ hiểu, phủ hoài Mà là và d ơ vương, dương vương. n nguyện này g ư điều uy để hiếp hoài dương vương. Lúc t r trước khi thôi hành chu lĩnh quân xuất phát có bảy bố binh ở trân châu vốn không có gì đáng lo vừa hay mấy ngày trước đó vạn tuế chuyển cốc lệnh xuống lệnh binh mã rời khỏi chân châu đi lâm châu vận chuyển quân lương Chú thích, cốc đường â y là ngũ cốc. đ núi bị chặn chắc chắn thôi hành chu không biết binh mã chân châu bị thánh chỉ điều động đi hơn phân nửa mọi chuyện đều vừa khéo thật nhưng có cùng chung một điểm làm muốn lấy mạng của hoài dương vương và gia quyến nếu như vậy trái lại m i ê n đường cảm thấy hiện tại tạm thời không cần quá lo cho an nguy của thôi hành chu chắc chắn bên hán có chuyện gì đó cản trở cho nên người một bụng xấu xa ở trong bóng tối mới muốn tiến công c h â n t r â u nhanh chóng bắt bí điểm yếu của hoài dương vương nghĩ đến đây nàng vội vàng nói với phạm hổ m a u người phải đuổi theo đội quân phía trước báo tin cho phủ hoài dương vương những cái khác có thể không lấy nhưng nhất định phải đưa thái phi và các xin h lương tiểu thư công tử trong vương phủ ra ngoài cứu người quan trọng hơn hết t h ầ y phạm hổ nghe tiếng bước chân ở ngoài phố vẫn chưa dứt giọng gấp cáp nói rõ người quan trọng hơn hết t h ầ y nhưng ta đi rồi ngài ở đây cũng quá nguy hiểm miên đường bước đi nhanh và o phòng mình chuẩn bị thay y phục vừa đi vừa nói không sao lúc rời phủ ta đi bằng cửa h ô n g không có ai nhìn thấy thái phi muốn giữ mặt mũi nên không để lộ ra ngoài những vỉ nhân đó cũng không biết ta không có ở trong vương phủ ngươi xe bọn họ đi lâu như vậy rồi mà không có xông vào đây là biết bọn họ không biết ngươi đưa người ra ngoài chờ ta ở đ ỉ n h phong vũ phía tây ngoại thành trân châu có điều ngươi đi nói không chắc thái phi chịu tin hoặc là dây dừa lưỡng lự, dây dừa trân h không ổn, người mang theo một ít mê dược mà ta phối, đánh thuốc thái phi ế ổn, ngươi mang dược một mê mà mê ta ít ồ i ngoài. Đợi đến khi bảo bà mấy ám muốn vệ đưa đến ra ra thành dàng. bọn công chẳng họ dễ châu không giữ nổi phạm hổ nghe vậy cao mày nhưng không dám trần c h ờ bước nhanh dẫn người đi ra ngoài theo lối sau phố làm theo phân phó của biên đường đến kênh đào ngoài ngọc thiêu sứ phương ngồi thuyền nhỏ vận chuyển hàng của cửa hàng xuôi dòng nhanh chóng đến trân châu đám nghĩa quân nọ rất đông qua sông cũng phải tốn chút thời gian đã đuổi đến đám đường chắc chắn có thể đuổi đến vương phủ trước cũng chóng học thể phủ nhanh thay vương người này. miên bên này cũng nhanh chóng thay Nam Trang, học sáng Liễu vẻ ở kế tiếp nàng tìm thuyền qua sông rồi muốn khoái mã đơn giản chờ ở đỉnh phong vũ nhưng chờ mãi chờ mãi chờ đến đường đông vẫn không thấy người tới hết chương mời các bạn lắng nghe chương tám mươi bảy trốn thoát bằng đường sông miên đường chờ rồi lại chờ cảm thấy giờ không đúng nên gọi người đi thăm dò có điều đi được một nửa thì thấy thị vệ đi cùng phạm hổ trên người người nọ có vết thương chật vật cưỡi ngựa đến lòng miên đường thắt lại trốn trong cây cối thấy gã cưỡi ngựa thẳng một đường tới sau đó xuống ngựa quanh đình lo lắng hốt hoảng miên đường cảnh giác nhìn phía sau gã không có truy binh lúc này mới yên tâm đi ra khỏi lùm cây bên cạnh đình phong vũ gặp gã sao thế này phạm hổ không đón được thái phi à thị vệ kia lấy ống tay áo lau mồ hôi trên c h á n vội nói đón được thái phi biết phạm thống lĩnh là tâm phúc của vương g i a biết có phỉ binh đến gần có điều phạm thống lĩnh không có miệng lưỡi chỉ là đúng lúc liêm phu nhân được thái phi triệu vào vương phủ cũng nghe thấy một hai phải đưa cả nhà bọn họ đi cùng thái phi làm chậm trễ chút thời gian l ứ c mới ra khỏi thành phỉ binh đã bắt đầu công thành bởi vì xe ngựa ra khỏi thành chở nhiều người bị một đội tuần tra của phỉ binh theo dõi đi theo đến nghi sơn phạm thống lĩnh sợ tốt phỉ binh này trở về báo tin bại lộ hành tung bọn người thái phi nên xuất lĩnh thị vệ vương phủ lợi dụng thế núi giết hết đám người này miên đường nhí u mày thế mấy người thái phi đâu người nọ nứt nứt nước bọt nói c h â n châu thất thủ có lẽ đám phỉ xông vào vương phủ phát hiện không thấy gia quyến vương phủ nên bắt đầu phái đại đội nhân mã ra tìm đường lớn đường nhỏ toàn là trạm kiểm tra phạm thống lĩnh sợ đội nhân mã bắt mắt quá bị bọn họ phát hiện chỉ có thể trốn trong hang động trên núi không dám động đậy nhưng lại sợ ngài lo lắng tìm bừa đến đây cho nên mới phái ta tìm cơ hội ra báo tin cho ngài để ngài biết miên đường nghe thế trong lòng khe khẽ thở dài thật ra nàng đã sớm đoán được không phải bất đắc dĩ phạm hổ không dám dùng mê dược làm thái phi ngất nói cho cùng đó đường đường là thái phi mặc dù là c h ứ n g hạ chính trực xuất thân quan binh của hoài dương vương cũng không dám làm chuyện giống thổ phỉ như thế có điều liêm di mẫu kia đúng là thêm phiền liêm gia và vương gia đã giải trừ hôn thư từ lâu khi công thành chỉ cần bỏ chạch tìm hầm trốn là được dẫu những đạo phỉ đó cướp của hay tìm người đều không tìm được liêm gia nhưng liêm gia một hai phải đi theo có lẽ bọn t h ị vệ không ngăn cản được có điều như vậy làm tăng khó khăn khi chạy trốn bây giờ bọn họ vẫn chưa bị phỉ binh phát hiện vẫn còn ổn miên đường sai người dắt xe ngựa trong rừng ra dỡ xe ngựa xuống để yên lên ngựa sau đó xuất phát đến nghi sơn còn chưa đến gần nghi sơn đã nghe thấy tiếng ngựa kêu tiếng người ồn ào trên đường núi rất náo nhiệt xem ra phỉ binh đã nhận thấy được dấu vết gì đó để lại quyết định phong tỏa núi tìm miên đường xuống ngựa từ đằng xa nàng bảo bọn thị vệ mang ngựa đi giấu sau đó cởi túi nước ra xuống đổ hết nước đi dùng chúng chứa không khí mấy ngày trước lúc các phu nhân dạo chơi tiệc trà nàng từng đi theo tới nghi sơn du ngoạn trong nghi sơn có một con sông phần nước chảy từ trên đỉnh núi xuống vừa hay chảy thẳng vào trong núi nghe nhóm quý phụ nhân nói mùa hè bơi ở đấy thích lắm miên đường định lợi dụng túi nước lặn xuống nước bơi vào trong núi bọn thị vệ nghe kế hoạch của miên đường đều cảm thấy quá mạo hiểm không cho miên đường đi trước liễu miên đường thì lại c h ấ n tĩnh nói lòng các ngươi có điều k i ê n kỵ lúc nào cũng có tôn ti trật tự không ai đối phó với thái phi được bây giờ đang lúc hung hiểm bất chấp những người khác chỉ có thể bảo vệ một mình thái phi ra trước tiếng xấu lần này chắc chắn phải văng rồi chỉ đành phải để ta đi cho bọn họ nhắm vào ta tốt hơn là để thái phi bị bọn xấu gây khó dễ đi uy hiếp vương g i a miên đường hiểu rõ thôi hành chu các thứ huynh thứ muội của hắn rơi vào trong tay tạc nhân hắn có thể thong dong ứng đối có thể mạnh tay dùng thủ đoạn máu lạnh cứng rắn có điều nếu mẫu thân rơi vào tay giặc chắc chắn hắn sẽ bị dối bị đẩy vào thế thụ động cho nên miên đường quyết định chỉ đưa một mình thái phi ra ngoài lỡ như nửa đường có gì ngoài ý muốn nàng cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tóm lại vẫn tốt hơn ở đây thấp thỏm chờ đợi mấy thị vệ không nói được miên đường chỉ có thể nghe theo phân phó của huyện chủ xuống nước chuẩn bị khi vừa vào nước miên đường cảm thấy chỗ cổ tay đau thấu tim mặc dù vết thương ở tay chân đã tốt lên nhưng dù sao thì cũng là bị thương nặng c ặ p thời tiết lạnh vẫn đau hơn nữa sau khi vào nước tiếng nước ong ong vang dựa bên tai lập tức gợi lên hồi ức không vui trong đầu miên đường hình như nàng đã từng xuống nước thế này lạnh thấu xương tay chân cứng đờ cuối cùng nước liên tục tràn vào mũi miệng nàng miên đường hút một hơi không khí trong túi da ngậm trong miệng luồng không khí trong lành tạm thời ổn định cảm xúc nàng nhân lúc không khí trong túi da còn đủ miên đường lặn trong nước cố sức bơi về phía trước đến khi bơi đến thủy động trong núi mà bọn phạm hồ trốn vừa hay dùng hết một túi không khí chỉ là lúc bọn họ mới vừa ra khỏi nước dọa mấy người trong động nhảy dựng liêm sở thị và liêm bình lan dựa tới mức hét lên liễu miên đường bước nhanh ra khỏi nước đi đến trước mặt nàng ta nhanh như chớp bịt hai cái miệng rộng bảo hai người họ đừng hét nữa bình thường mỹ nhân như khắc g a t ừ ngọc hiện tại lại mặc y phục dạ hành màu đen bó sát tóc cũng quấn lên cao cả người ướt d ầ m d ề ánh mắt hung hãn muốn ăn thịt người ta nhìn thực sự dọa người mẹ con liêm gia bị liễu miên đường làm hoảng sợ ngơ ngác nhìn nàng không dám nói gì còn liễu miên đường thì chỉ đơn giản nhìn nhìn trai gái trong thủy động nhìn bọn họ mang túi lớn túi nhỏ bên người còn có dương nhỏ đựng trang sức vàng bạc lập tức giận sôi máu những người này đúng là muốn của chứ không muốn sống lúc then c h ú t cái gì Mỗi người góp chút sức ích, đâu vô khi ô n g b ế t thu trễ thời lúc làm bạc chậm bọn bao họ dọn vàng bạc đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Khi đã phạm hồ nhìn thấy rõ là bọn liễu miên đường lòng t h à lòng vội vàng đến xin chỉ thị của huyện chủ trong lòng liễu miên đường biết nếu lúc này mình nói chỉ có thể cứu một mình thái phi ra ngoài trước đảm bảo những người còn lại sẽ làm ấm lên khiến cho t r c binh đến cho nên nàng không nói gì cả chỉ nói không thể làm động đến phỉ binh bảo thái phi xuống nước lạn ra ngoài trước có điều liêm sở thị tâm tư nhiều không nghe theo nói không phải còn nhiều túi nước à đưa thêm vài người ra cũng được mà ta không yên tâm cho tỉ tỉ hay là mấy người bơi tốt liêm ra chúng ta loạn ra cùng tỉ tỉ đi miên đường bình tĩnh nhìn bà ta lạnh lùng nói nghe ta mọi người đều sẽ được cứu nếu như không nghe một người cũng không trốn thoát vừa rồi liêm sở thị bị nàng vỗ miệng trong lòng bực dọc thấy nàng nói chuyện không khách khí không kiên kỵ bà ta là gì ruột của vương gia nên mặc kệ nàng chỉ c h ừ n g mắt chuẩn bị l ạ i lý luận với liễu miên đường Nhưng miên đường nào gian nghĩa bên hông mình ra, rưỡi tay chống trên vách đá rồi ném thành truy thủ đâm ở bên tai bà ta. Người bên cạnh phí thời chỉ chủi thủ vách thủ hút khí rưỡi đâm mức với cái rồi tai đá bà bà soạt có ta, rút tay truy ta. tới ra, vô ở sợ lần ạ n tưởng là thanh như bùn, h chủi thủ chém sát như chém h cứ cắm sát là ba sâu p t r o này g đá l đang đầu bên cạnh đầu liêm sở thị. Lần n cắm liêm thị. sở à liêm sở thị sợ tới mức không phát ra được tiếng nào cảm thấy mặt nóng bừng như máu sắp trào ra liễu miên đường đằng đằng sát khí nói bà mà nói nhảm nữa có tin ta giết bà không lúc này hoài tang huyện chủ như là một người khác lễ nghi lý ma ma tốn công dạy dỗ nhiều ngày không còn sót lại chút gì ra tay lưu loát mắt đầy sát khí không khác gì nữ phỉ liêm bình lan cũng bị dọa sợ trước kia nàng ta cảm thấy liễu miên đừng chỉ được cái lấy s á c dụng người hồ ly tinh mê hoặc nam nhân mà thôi thế mà giờ khác này lại là một nữ tử khí thế hiên ngang một câu không g ặ p lập tức ném đao khí thế bức người tới không ai dám nói lời nào trái lại thì liêm hàm sơn rất biết nhìn thời thế thấy mấy thị vệ chỉ nghe theo một mình liễu miên đường vì thế vội vàng đi qua đỡ phu nhân lung lai sắp đổ của mình nhỏ giọng nói bà nói ít mấy câu nghe theo sắp xếp của huyện chủ đi sau khi liễu miên đường đe dọa liêm sở thị nàng quay đầu sang phía sở thái phi không chút h á t khí nói tháo châm trên đầu xuống hết dùng túi t r ụ c tóc cố định tóc sau đó cởi áo ngoài lấy túi xuống nước sở thái phi cũng bị khí thế nàng hù cảm thấy giọng điệu nàng nói chuyện rất giống con trai bà lại không dám lên mặt mẹ chồng thành thật mà làm theo thị nữ bên người bà cũng nhanh chóng cố định tóc lại cho thái phi liễu biên đường đi qua lưu l ó t rút thủy thủ về cất đi sau đó thì thầm với phạm hồ ta có tìm được dân miền núi ở ngoài núi bọn họ sẽ lái xe ngựa các người giấu ra ngoài núi đi về phía tây nam ta sẽ bảo bọn họ tạo chức động tĩnh khiến cho b i n h vây quanh núi rút lui đến lúc đó n g ư ờ i hành sự tùy theo hoàn cảnh đợi binh vây quanh giảm bớt lập tức đưa người xuống núi theo đường sơn động đến lúc đó n g ư ờ i chia người ra đừng có để tất cả mọi người đi cùng nhau người liêm gia đi theo người vương phủ ngược lại sẽ nguy hiểm hơn mình cũng không được chuyện đến lúc đó n g ư ờ i bảo vệ hai di nương v à ngũ ra cô nương thì đi nông thôn tùy tiện tìm thôn xóm hẻo lánh ở qua lại tốt với người nơi đó thì không cần phải bôn ba khắp nơi bọn người giả mạo bọn phì không dám ở nơi này lâu không tìm thấy thái phi bọn họ cũng sẽ rút lúc trước phạm hổ bị mấy quý phụ nhân được nuông c h i ề u từ bé này làm tức chết bây giờ thấy liễu miên đường áp chế được bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng gật đầu làm theo phân phó của huyện chủ l à được sau khi dặn dò phạm hổ bên thái phi cũng chuẩn bị xong vì thế miên đường lần nữa đem thu khí vào túi bắt đầu lặn xuống nước đi ra ngoài có điều khi đi ra gặp khó khăn thái phi không biết bơi vừa vào nước là hoảng loạn miên đường ôm chặt nách bà kéo theo bà bơi về phía trước thật ra đây cũng là lý do mà tại sao miên đường không chịu dùng cách này đưa mọi người ra một đám người nam nữ già trẻ chỉ cần có một người không biết bơi là lộ ngay sẽ làm lộ toàn bộ chỗ ẩn nấp của mọi người trong sông cứ như vậy liễu miên đường dẫn theo ba hộ vệ đưa thái phi ra ngoài bằng đường sông thị vệ canh giữ ở nơi này thấy các nàng bình an trở lại vội truyền tín hiệu cho dân miền núi gã tìm mặc áo gấm lái bốn năm chiếc x e n g ự a chạy về hướng quan đạo tây nam liễu miên đường bên này còn lại một chiếc xe l ừ a cũ nát lợi dụng lúc sai sót này chạy về hướng bắc lúc này thái phi đã thay áo vải thô trong xe l ừ a mặt cũng bị liễu miên đường vôi bùn Nhìn qua giống như qua bà cụ mời ặ t đất thôn đầy bụi i ở thôn quê. g nhìn l ạ trên trầu đã l các bạn lắng nghe chương tám mươi tám chỗ tối dưới ánh đèn Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Gác Chuyện của bạn Béo. đang nghe trên kênh các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé chẳng qua hiện giờ miên đường không có thời gian làm con dâu hiền dịu giải thích bây giờ bọn họ đang chạy trốn mới vừa rồi ở chỗ trạm kiểm soát thị vệ nàng phái đi tìm hiểu trở về nói rằng phàm là phú hộ đưa theo gia quyến chạy nạn giam giữ người mấy phỉ binh kiểm tra toàn là nữ tử sinh đẹp trẻ tuổi và phụ nhân có tuổi nghe nói những người có cầm theo bức họa xe ngựa hơi giống chút đều bị bắt điều này càng chứng minh cho suy đoán của miên đường những người giả mạo nông dân khởi nghĩa kia quả thật là nhắm vào mẹ ruột và hôn thê của hoài dương vương lúc trước nàng nói với phạm hồ hộ tống những người còn lại không cần nóng lòng vượt qua n mà tìm một nơi ở lại cho nên nàng cũng sẽ không đưa thái phi mạo hiểm theo bởi vì nàng từng hỏi thăm tìm kiếm thợ thủ công và s ư ờ n g đồ sứ ở tám thôn quanh đây nên niên đường rất quen thuộc với các thôn các huyện xung quanh theo trí nhớ của mình nàng tìm đến một tiểu điếm lợp bằng cỏ tranh để nghỉ chân nơi này lưng dựa vào một t r i ể n núi cách quan đạo không xa lại không dễ bị phát hiện nhưng nếu có binh mã đến chắc chắn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đầu tiên đến lúc đó bọn họ cũng có thời gian để chạy trốn dọc theo triển núi và sâu trong núi tị nạn bởi vì sợ quá nhiều người khiến cho mục tiêu quá lớn lúc này ngoại trừ hai nhà hoàn bà từ tùy thân miên đường chỉ dẫn theo bốn thị vệ sau khi nàng để bốn thị vệ này thay phiên các đêm miên đường lập tức đón thái phi vào căn nhà hoang siêu đồ mọc đầy c ò dại s ư ử i ấm thuận tiện nấu chất cháo loạn uống dù sở thái phi đã vắng bóng trượng phu nhiều năm nhưng chưa từng chật vật hoảng hốt như hiện tại Bà bị thấy tại truy không hỏi, không phỉ nhân ngay miên vội đi đi, đuổi nên đường nếu đến có vẻ sao lòng thái phi vẫn có chút không an ổn chỉ lẩm bẩm muốn đi tìm con trai bây giờ miên đường không sốt ruột nhưng lại cố bày ra dáng vẻ nữ tử khuê các nên có mỉm cười khuyên giải an ủi thái phi chắc hẳn vương gia không sao thật ra không phải miên đường gạt thái phi cho bà bớt sầu vốn nàng cũng cho rằng đường núi thông đi đông châu bị cắt đứt chỉ phòng v ư ợ hoài dương vương tìm cứu binh nhưng giờ nghĩ lại thì ngược lại có vẻ như muốn chặn cơ hội cầu cứu của chân châu đã đảo tư thân, một Tuy Trân cố cô Châu giống vô như nhiên rơi lập. dân tị nạn trốn chạy khắp nơi cũng không trốn được lâu dù các quận huyện xung quanh có phái viện quân lại đây đến lúc đó mấy tên giả làm nghĩa quân nông dân nổi dậy sẽ không đối đầu với viện quân tuy nhiên sẽ rút sạch thôi l i ễ u miên đường tính đoán thời gian lần đi đi về về này thế nào cũng cần bốn ngày chỉ cần chịu đựng qua bốn ngày là mây tan sẽ thấy được trăng sáng như vậy nghĩ ý cười của miên đường càng thêm rõ ràng không hiểu sao khiến cho người ta thấy an tâm đợi thái phi ă n bát cháo xong miên đường bảo thái phi ngủ ở trên đệm làm bằng đống cỏ khô nàng đưa cho thái phi cái chăn thái phi lại nắm tay nàng không buông sợ hãi nói miên đường con ngủ sát ta này bằng không ta sợ miên đường nhìn người mẹ chồng ngày xưa luôn trăng nghiêm ở trước mặt mình giờ dính người như một đứa trẻ lên ba là cảm thấy buồn cười chẳng qua e ngại mặt mũi mai sau của mẹ chồng nàng cố không cười ra tiếng dịu dàng nói vâng con ngủ sát người đây thời tiết này trên núi mọc đầy quả hồng núi dùng nấu nước uống nước rất ngọt ngày mai con hái cho thái phi bảo đảm người thích nghe lời nói dịu dàng ngọt ngào của nàng thái phi yên tâm lại đột nhiên lúc này ở ngoài phòng nồi gió đổ mưa to nhưng giờ có cô nương này bên cạnh hình như không có gì ghê gớm cả đến bây giờ giờ thái phi mới ngẫm lại tại sao con trai mắt luôn cao hơn đỉnh đầu chẳng ngó ngàng gì đến nữ nhân lại chăm chăm chọn nữ tử suất thân ti tiện này biên đường như bông hoa bị cơn mưa rào vù dập nàng có sự ngoan cường không khuất phục và sự hoang dại của danh hoa khiến cho người ta gặp rồi khó quên không đề cập đôi mẹ chồng nàng dâu dựa vào nhau ngủ trong căn nhà tranh trong thư phòng tuy vương thì sát khí bừng bừng không phải nói hành sự bí mật không lộ chút nào sao tại sao tất cả chủ từ trong vương phủ ở chân châu đều biến mất hai ngày nay binh mã gã phái ra đi giả mạo phỉ binh đông châu không ngừng đưa người về cả một xe toàn lão thái t h á i và đại cô nương nhưng không hề có ai là sở thái phi và hoài tang huyện chủ tuy vương bày mưu tính kế lâu như vậy lợi dụng lúc then chốt hoài dương vương rời đến đảo mua chuộc thuộc hạ hán đ á nhưng kế sách có tính toán cẩn thận lại thực hiện sai thời điểm sở thái phi nên ngồi chờ chết lại chẳng thấy bóng đâu chỉ có một đêm mà không biết đã chạy đến nơi nào rồi thấy thôi hành chu đã thoát khỏi vòng vây trên đảo cơ hội tốt này sắp qua mất tuy vương sao có thể không gấp cho được đúng lúc này trong thư phòng lại có người tới báo khởi bẩm tuy vương bên chân t r â u truyền tin đến có người bắt giữ được cả nhà liêm hàm sơn dựng của hoài dương vương tuy vương nghe xong m ắ t không khỏi bừng sáng từ án thư đứng lên nói chính là liêm gia trốn đi cùng sở thái phi tra khảo bọn họ xem có phải sở thái phi trốn đi cùng bọn họ không trốn ở đâu người tới vội vàng nói lúc bắt được là tra khảo ngay một số chủ tử và hạ nhân có khai bọn họ nói hoài tang huyện chủ phái người đưa bọn người sở thái phi ra ngoài chân châu tiếp theo người nọ thuật lại một năm một mười chuyện liễu miên đường rời phủ trước như thế nào tiếp đó ở c h ấ n linh tuyền phát hiện đội quân ngụy trạng nghĩa quân rồi tự mình lặn xuống nước vào trong thủy đ ộ n g như thế nào cứ thái phi ra ngoài ra sao mượn cớ điệu hồ ly sơn lừa được người lục soát ở núi tuy vương nghe xong đôi mắt hồ ly hiếp lại cuối cùng nhịn không được cười lạnh hay cho một lục văn đầu toàn quỷ kế lúc trước ta xem thường ngươi quá rồi mặc dù trước kia đã biết liễu miên đường là lục văn mất trí nhớ nhưng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối sự u dàng của liễu miên đường vẫn xem nhẹ nàng cảm thấy cái danh mưu hay trước giỏi trước đây của nàng là do người ta phóng đại b à thôi ai chẳng biết có nhiều người đông cung cũ trên ngưỡng sơn có ai mà không phải võ tướng từng vào sinh ra tử nàng gom hết tất cả những gì tốt đẹp của mọi người làm công trạng của mình chỉ cần được lưu dục sùng ái là được nói cho cùng thì lúc trước nghĩa nữ vân nương đã nói với gã nói thẳng rằng mặc dù nữ tử này võ công cao cường nhưng lại thích việc lớn hám công to t h i ế h c ư ớ p c ủ a người khác cho nên mọi người trên núi đều không phục nàng lúc đầu đến bây giờ nữ tử này vẫn luôn bị gã xem nhẹ lại trốn dưới mí mắt gã phá hỏng kế hoạch gã giải công chuẩn bị thật lâu tuy vương cực kỳ hối hận nếu trước đây gã coi trọng nàng chút sẽ không để nàng thoát khỏi lòng bàn tay mình đi tây bắc trở thành vợ hiền của thôi hành chu giờ chuyện đã đến nước này hối hận cũng vô dụng gã chậm rãi ngồi xuống lại hỏi nếu nàng lợi hại như vậy tại sao liêm gia còn bị bắt người nọ nói là do trời giúp vương gia Liễu miên đường đã dặn dò liêm miên khi sau đường dặn đã dò ra, tuy á c được h thôi thì thôn không ra ra với thôi ra thì tự đi tìm thôn nào đó vắng vẻ mà ở. Không được tùy tiện vào đi tiện tự tìm tùy đó mà nào ở, q a của xa n nhưng nhân sơn lại không chịu nổi bọ chết trong phòng ốc ở đông thôn, lên, đến nhờ hàng nhà, Thế chết một Kết phu hàm chịu chỉ họ Châu. quả Lâm ốc có cả liêm lại là làm ấm lên, đi đêm ấm m bọ ở nhờ họ hàng xa ở ở ở chiếc xe ngựa, ngoài ra còn có ngoài xe ngựa, ra vương à n g giữ. bạc châu báo đều bị chạm châu đều Tuy soát kiểm v nghe xong mỉm cười may mắn mà hoài dương vương có người gì thanh tao như vậy nói cách khác lần này bổn vương đúng là được hời mà chẳng tốn t r ư ớ sức nào nếu liễu miên đường đã dặn liêm ra như thế chứng minh nàng vẫn chưa vội ra trạm kiểm soát sau hai ngày chân châu đóng quan các trạm kiểm soát của phỉ binh đột nhiên xả một lượng lớn người canh gác nhưng lại có rất nhiều nhân mã bắt đầu đi tìm người ở tám thôn huyện xung quanh chân châu thôn huyện xung quanh giống như cái sàng ngày đêm liên tục có người điều tra thế là chỗ cửa tiệm l ợ p tranh ở nơi đồng không mông quạnh gần quan mà liễu miên đường chọn lại thành chỗ tối dưới ánh đèn mặc dù lúc nào cũng nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm qua lại nhưng chưa lần nào bị tìm thấy sợ thái phi cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài vì tiếng vó ngựa không ngừng suốt mấy ngày đêm qua mấy lần đi đi lại lại trong rừng đã tiểu tụy đi thế mà đêm còn bị phong hàn hại bà bệnh sốt cao không giảm miên đường sờ cái chán nóng hầm h ậ p của bà trong lòng biết nếu cứ để sốt thế này mãi cũng không phải là cách may mà nàng là lang t r u n g nửa vời hái một số thảo dược hạ sốt trên núi sao cho thái phi uống bấy giờ khó khăn lắm mới làm cho thái phi hạ sốt chẳng qua miên đường biết đám v h đó đột nhiên thay đổi sách lược chắc chắn là tìm được dấu vết gì rồi nói không chừng là liêm g i a hoặc là hai di nương kia bị bọn phì tìm được cho nên nếu bọn họ không có thu hoạch ở vùng nông thôn đảm bảo sẽ nghĩ đến chuyện mở rộng phạm vi tìm mà chỗ tối dưới ánh đèn này cũng không an toàn được lâu lắm thật ra miên đường cũng có chút lo tại sao viện binh kể cả mãi không đến còn thôi hành chu giờ này ra sao rồi chẳng lẽ hắn thật sự gặp chuyện bất chắc gì ư lúc lòng m i ê n đường ngập ngừng do dự thì đột nhiên thị vệ canh ở bên ngoài vội vàng chạy vào bồng báo huyện chủ có một tốp người khả nghi đang đi đến đây m i ê n đường nghe vậy trong lòng cả kinh vội đi ra ngoài xem quả thực ở không xa có mười mấy hán tử quần áo tả tơi khiêng cái cáng vội vã đi tới cửa tiệm cỏ tranh xem ra bọn họ cũng nhìn trúng chỗ nghỉ chân này m i ê n đường nói hai thị vệ không cần kinh hoàng bọn người kia quần áo rách dưới trông cũng không giống tốp phỉ binh thế bọn họ già làm gia đình nhà nông chạy nạn rời khỏi cửa tiệm hoang nhường chỗ này cho bọn người kia là được khi miên đường đỡ thái phi cúi đầu đi qua bọn người kia tiểu tử gầy gò dẫn đầu nhìn chăm chăm sân mặt miên đường bằng đôi mắt sáng người hết chương mời các bạn lắng nghe chương tám mươi chín trung bộc ngưỡng sơn người nọ nhìn mình bằng ánh mắt sáng người miên đường không thể không cảnh giác nàng chỉ cúi đầu không nhìn biết tại sao miên đường hợp với cuộc sống màn trời chiếu đất ngủ hoang ở ngoài thị vệ trường chặt mấy cành cây dựng tạm mấy túp lều nhỏ để thái phi nghỉ tạm qua đêm chỉ là ban đêm sợ người ta phát hiện nên không thể đốt lửa có chút khổ ngày hôm đó Miên đại ư ờ n dẫn theo bích thảo đi tìm cành cây để sinh g theo thảo tìm bích h o cây đi để t nàng muốn k h ó nhỏ lại chút nên muốn tìm cành chút khô bạch lại của cây bạch Sương. Miên đường đang tìm đương gia người này nằm úp như con nhện to h u miên đường sợ hoảng hốt nàng đưa tay lấy chiếc cung nhỏ treo bên hông muốn bắn người nọ có vẻ như người nọ cũng biết miên đường bách phát bách chúng lập tức rụt cổ nói đại đương gia ta là lục toàn ngài đừng bắn ta bỏ lên để nói chuyện với ngài m i ê n đường cảnh giác nói ngươi đừng lên đây ở đó đi ngươi là ai ta không quen ngươi người tên lục toàn vui mừng sưng sưng nói đại đương gia ngài đây là trách ta không bảo vệ ngài ư lúc ấy ta bị bọn họ đánh hôn mê khi tỉnh lại không biết ngài đi đâu mất sau đó lại nghe người khác nói rằng ngài bị ném xuống sông nên ta vẫn luôn đi tìm sau mấy huynh đệ chúng ta nghĩ phải báo thù cho ngài không ngờ lại gặp ngài ở đây hu hu hu từ kia nằm ở bên vách đá khóc như một đứa trẻ to xác hơn một trăm cân m i ê n đường cũng nhận ra tiểu tử này là tiểu tử hôm ấy nhìn mình mãi ở nhà tranh xem tình hình này sau ngày ấy gã vẫn luôn lén đi theo mình đúng là giỏi theo dõi đấy lạng yên không một tiếng động không hề có chút tiếng động nào theo như gã nói có vẻ như gã quen mình hơn nữa còn là cố nhân trong đoạn ký ức nàng bị mất m i ê n đường cảnh giác nhìn gã nói người nói ta quen ngươi có bằng chứng không lời này rõ ràng sai sai nhưng người nọ lại thành thật trả lời mấy người chúng ta đều là cô nhi không cha không mẹ ăn xin ở trên phố lúc trước được đại đương g i a ngài nhặt về làm sai vặt bên người ngài đi theo ngài học bản lĩnh trên người chúng ta đều có hình xăm do ngài đích thân xăm người khác không thể giả mạo được miên đường có chút nghi ngờ bảo gã từ từ bò lên sau đó ở cách khá xa cho nàng xem hình xăm sau khi b ò lên tiểu t ử tự sưng lục toàn quỳ xuống đất cởi áo ngoài để lộ bốn chữ to s i ê u s i ê u vẹo vẹo trên vai trung nghĩa lưỡng toàn bà vai đang đẹp thế mà có hình xăm xấu như vậy đúng là có chất chói mát miên đường không biết nói gì bởi vì chữ xấu như thế đúng là chữ của nàng bích thảo ở bên cạnh thế mà đau thịt mặc dù nàng ta cực kỳ trung thành với huyện chủ nhưng nếu huyện chủ muốn xăm chữ xấu như thế ở trên vai nàng ta nàng ta thà rằng nhảy giếng cũng không xăm vậy mà từ từ kia còn mang vẻ mặt kiêu ngạo tự hào nói chỉ có người thân tín với ngài mới được ngài tự tay xăm chữ đại đương gia ta thật sự không phải kẻ địch dịch dung hóa ra tiểu tử, tử này cho rằng miên đường nghi ngờ gã là giả cho nên mới giả vờ không quen miên đường không ngờ trước kia mình còn học theo mắc chứng nghiện xăm của nhạc mẫu không biết đã hại bao nhiêu bả vai đẹp thoáng chốc có chút xấu hổ có điều nàng thật sự không nhớ nổi người nọ là ai nên hỏi thử các ngươi có mấy người hiện tại ở đâu tới đây làm gì Chú thích Chuyện kể trước khi nhạc giặc khi phi đánh về nhà h t kể về ă mẹ m mẹ nhạc xăm lên lưng nhạc phi n ằ m chữ t ì n h trung đền nợ nước ý nói trả thù cho đất nước c h ọ người đời đền đáp n cho tổ quốc. Tổ nọ thành thật trả lời chính là mấy người ngài thấy ở nhà tranh lúc ấy bọn ta nhìn thấy bên cạnh ngài có nhiều người sợ bại lộ thân phận ngài nên không dám đến nhận người sau khi ngài rơi xuống nước biến mất mấy người bọn ta thật sự không tìm thấy ngài nên định báo thù cho ngài lúc trước ngài bị một đội quan binh bắt đi chắc chắn là thủ hạ của hoài dương vương bọn ta muốn ám sát hoài dương vương nhưng hắn có công cao cường bọn ta đánh không lại nên muốn nổi dậy ở đông châu giết thẳng qua chân châu miên đường nghe thế thật sự không nghe nổi nữa ngăn lại hỏi nổi dậy lục toàn thành thật gật đầu nói lỗ vương đông châu chính là nhị ca lục nghĩa đáng tiếc chúng ta không có bản lĩnh như ngài chẳng làm được gì lớn bị hoài dương vương đập chết miên đường không ngờ tai họa đông châu ở ngay trước mắt mình nàng nắm chặt chiếc cung nhỏ trong tay nhăn nhó nói ta ta thì có bản lĩnh gì lục toàn sùng bái nói ngưỡng sơn lục văn văn võ song toàn có ai mà không biết đại danh của ngài bản lĩnh của ngài quá lớn mà thoáng cái miên đường cảm thấy đầu mình ong ong cái tên lục văn n à y nàng không xa lạ gì mỗi lần thôi hành chú nhắc đến cái tên này giọng điệu hết sức khinh thường t ặ c tử ngưỡng sơn lục văn là đối thủ nhiều lần đối chọi một mất một còn với hoài dương vương lục văn lục văn không phải là tử du ư lục tuần nghe vậy không khỏi hừ một cái bọn đông cung cũ toàn nhờ ngài nuôi cả một đám dựng kim loan điện trên ngưỡng sơn làm gì chịu vào rừng làm thổ phỉ có cái gì bẩn thỉu không để ngài làm kết quả Bọn họ thế mà. Dám đột u xuống nếu quan liễu thuận quản ổ i ngài núi, phải ngài thời miên tiện giúp rơi đại gia giá đại trại không như bình Nhất lòng đường cực kỳ loạn, nàng vậy mà có thể không sống nhờ ngưỡng sơn trướng, nàng chính là đại đương gia hàng thật giá thật của đại trại ngưỡng sơn,、lục、văn. mà bà là kỳ thể chỉ thật thật được. vậy vậy sao của bị bắt đỡ đ cực có lục lý nhiên trong đầu liễu miên đường hiện lên những lời khi nàng còn nhỏ nói với ông ngoại ông ngoại ông ngoại là lục võ sau này con sẽ là lục văn m ộ t văn một võ đánh hết thiên hạ lúc ấy lời này chọc cho ông ngoại cười ha ha thế nhưng nàng thật sự giữ đúng lời biến nó thành sự thật liễu miên đường ngơ ngác đứng đó qua một lúc lâu mới phản ứng lại bích thảo ở bên cạnh nghe mà loạn x à n g ngầu d à g d ạ t nhìn liễu miên đường nói nguyện chủ chúng ta đi lâu lắm rồi hay là về thôi lục t o à nhìn n bích thảo bằng ánh mắt sáng người hỏi đại đương gia có thể tin n h a đ ồ này không nàng ta ở bên cạnh nghe hai ta nói hết rồi nếu không liên quan vừa hay ta để nàng ta xuống vách đá luôn để tránh nàng ta lắm miệng nói bí mật của ngài ra ngoài bích thảo mặc kệ dậm chân mắng đây cái đồ quỷ ngươi ta mới là nhà hoàn thân cận nhất của huyện chủ ngươi là cộng hành nào miên đường t r ì n h đốn tâm tình phiền loạn nói với bích thảo những lời hắn ta nói đó một c h ữ n g ngươi cũng không được nói ra ngoài dù là phương hiết cũng không được nói nếu ngươi đồn ra ngoài không cần người khác tự ta xử lý ngươi bích thảo sợ tới mức rụt cổ lại lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc thật ra những lời bọn họ nói nàng ta không hiểu lắm tất nhiên sẽ không tùy tiện đồn bậy m i ê n đường phải đi về nên vội hỏi bọn họ tới đây làm gì lục t o à nói thật nghĩa quân đông châu chúng ta bị hoài dương vương tiêu diệt hơn phân nửa số còn lại cũng bị hắn rụ rỗ triều an không ít nhị cao đối đầu với hắn trước trận chiến bị hắn đâm một kiếm chúng triệu yếu ở ngực mấy người chúng ta sốc hết sức cứu y cứ như vậy trốn thoát vốn dĩ đại ca dẫn theo chúng ta chuẩn bị hành kinh qua t r â n châu xuống phía nam nhưng ai ngờ t r â n châu phong phủ chúng ta không ra được chỉ có thể trốn chạy khỏi chú bắt của quan b i n h liễu miên đường mới biết thì ra lúc trước nàng có cứu bốn huynh đệ nàng chia ra đặt tên là lục trung lục nghĩa lục lưỡng lục toàn lão nhị có đầu óc nên phát động nổi dậy ở đông châu kết quả thất bại chạy trốn tới đây trong lúc này lại có người giả mạo tên tuổi bọn họ gây dối bọn họ cũng không biết những người này làm thế là vì muốn bắt giữ gia quyến của hoài dương vương còn tưởng là đang dụ bắt bọn họ cho nên cố sức trốn chạy lúc này mới gặp nàng ở cửa tiệm hoang tiểu tử này không giống như đang nói dối bởi vì có rất nhiều chi tiết không thể thuận miệng theo dệt được nếu những gì tiểu tử này nói là thật sự ít nhất hoài dương vương cũng không gặp chuyện gì khốn khó hắn đã dẹp tan đại loạn đông châu chỉ là tạm thời bị người có ý đồ khác cầm chân không thể quay về kịp liễu miên đường b ả o lục toàn về trước đợi khi nào rảnh nàng sẽ đến cửa tiệm hoang dưới chân núi từ ì bọt họ vì thế sau khi nàng trở về b ả o phương hết i nhóm lửa nấu cơm còn mình thì ngồi im ở một bên suy nghĩ về chân tướng mới biết được đồng thời trong lòng nổi lên một nghi vấn trước đây nàng vẫn luôn cho rằng việc mình rơi xuống nước là bút tích của ngưỡng sơn văn nương thế nhưng giờ nghe lục toàn nói hình như trước đấy nàng bị quan binh đổi bắt có điều nàng biết những quan binh đó tuyệt đối không phải do thôi hành chu sai khiến nói cách khác hắn cũng sẽ không nhọc lòng dùng mình để bắt l ụ c văn nhớ đến việc mỗi lần hoài dương vương nhắc tới lục văn là nghiến răng nghiến lợi vì bắt giữ lục văn mà còn hao tốn hết thời gian và tinh lực miên đường có thể tưởng tượng được vương gia có một nội cố chấp mèo bắt chuột với lục văn trước đây nàng rất thích tính cố chấp của nam nhân nhà mình nhưng hiện tại lòng đầy h o à n g hốt nếu nàng thật sự là ngưỡng sơn lục văn thôi hành chu mà biết liệu có tha cho nàng có điều việc trước mắt khẩn cấp hơn không phải lúc nghĩ những việc này mà nên suy nghĩ làm sao thoát khỏi đuổi bắt của mấy tên phỉ binh giả mạo kia miên đường đứng dưới bóng cây đại thụ dựa lưng vào thân cây dầu dĩ nhìn núi ở xa xa vẫn không khỏi suy nghĩ xem giờ này thôi hành chu đang làm gì hoài dương vương cũng có tâm tư y hệt không ngừng nghĩ về liễu miên đường lúc này tuy vương đứng dậy khỏi tháp mềm đẩy ngã ả đào xinh đẹp trên người xuống đất hùng tợn nói ngươi nói cái gì nói lại lần nữa cho ta thị vệ căng thẳng nói khởi khởi bầm vương ra hoài dương vương phái người khởi hành vào kinh bắt vương phi và tiểu thế tử hắn để lại lời cho ngài bảo ngài lấy sở thái phi và hoài tang n g u y ệ n chủ r a đổi hóa ra đêm qua tuy vương phi và thế tử gia đã khởi hành vào kinh đột nhiên bị một đám người bịt mặt đánh cướp lúc ấy đám người kia cũng không để lại thư từ gì chỉ để lại lời nhắn cho tuy vương thật ra lời nói ngay lúc đó còn khó nghe hơn nói thẳng là kêu tuy vương thành thật chút đối xử tử tế với thái phi và huyện chủ không thì để cho người khắp thiên hạ đều biết tuy vương đội nón xanh để cho con gã có thêm vô số cha nội nghĩa phụ tuy vương nghe xong g i ậ n đến mặt căng cứng chửi ầm lên đổi bổn vương còn chưa bắt được cọng lông nào con mẹ nó lấy cái gì đổi với hắn hết chương mời các bạn lắng nghe chương chín mươi Lang chung đi chân lần này vì cầm chân thôi hành chu tuy vương tốn không ít tâm tư thế nhưng gã trăm triệu không ngờ rằng hoài dương vương vừa mới thoát khỏi vòng vây đã quay lại đâm cho gã một nhát như thế tuy rằng gã và tuy vương phi không quá thân thiết nhưng nếu tin tuy vương phi bị bắt cóc đ ồ n ra ngoài mặt mũi vương già hoàng thất chính thống phải giấu vào đâu thì ra sau khi thôi hành chu thoát khỏi cầm chân trên đảo nhận được tin chân châu thất thủ dẫn theo một đội tinh binh đi theo đường thủy chọc thùng c h ạ m kiểm soát giết thẳng về phủ ở chân châu do đội quân lớn không đi nhanh được với lại ở lại để che tai mắt người khác để người khác tưởng rằng hoài dương vương một đi không trở lại suốt đường đi hắn hận không thể mọc ra hai cánh thật sự là gặp phật giết phật gặp ma chả ma đi xuyên suốt ngày đêm cuối cùng cũng về tới vương phủ tường cao cửa son ngày xưa đã bị đốt thành vách nát tường siêu thi thể đầy đất nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong vương phủ của mình trái tim thôi hành chu thất lại Vì thân qua tìm xem có thi thể thân nhào không. cho miên đường và qua mẫu của xem có điên sau vội đi vàng u giúp đỡ tìm kiếm.、Sau、khi chờ thủ hạ kiểm tra qua một lượt không tìm thấy thi thể của vị chủ tử nào thu hành chu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi mệt mỏi nằm xuống v ũ máu hỏa hoạn đông châu vừa mới dẹp được hậu viện của mình lại bị đốt bây giờ phủ ở chân châu rất loạn không chỉ có mỗi p h ỉ binh mà còn có thêm một đám liêu manh vô lại nhân lúc trái nhà đi hơi của suốt đoạn đường thôi hành chu quay về hắn biết rõ ràng người dám trắng trợn phá vương phủ tuyệt đối không phải mấy người chân đất chân châu mà là người vẫn luôn ẩn nấp trong chỗ tối lúc nào cũng có thể đâm cho hắn một đao người chuyên âm hiểm như vậy ngoại trừ tuy vương lưu bái thì còn ai khác về phần mục đích của gã sau khi thôi hành chu tìm hiểu mới biết khoảng thời gian trước có rất nhiều người lùng bắt hai quý phụ nhân nghe nói người trong bức họa chính là mẫu thân hắn và miên đường xem ra tuy vương định nắm lấy điểm yếu của hắn sau đó động nắm thế chủ động, thích chủ lần à làm. và m miên mẫu gì không người, dùng ngựa không đường trong không. thì hắn thân bắt ít trở biết Lúc l có ấy đi, đều đó xe ở này loạn ở chân châu không khó t r a thôi hành chu bắt được mấy tên phỉ binh chưa kịp rút lui treo lên đánh hỏi ra thì hóa ra bọn họ là lính cũ của thạch tướng quân ở thanh châu tạm thời bị phái đến đây làm việc được rất nhiều vàng bạc mặc dù thạch tướng quân tới che bắt người khác nhưng thôi hành chu chắc chắn rằng tuy vương đứng sau mặc kệ miên đường và mẫu thân có ở trong tay bọn họ không mình phải nắm được điểm yếu của tuy vương mới được cho nên thôi hành chu trèo thuyền trèo đến thuyền chạy như chạy máy suốt đêm s u ố t kích đuổi theo vợ con tuy vương chuyện hành quân cấp tốc như thế này đối với thôi hành chu là chuyện thường ngày vì thế chắc chở một phen bắt tuy vương phi và t ử thế tử của tuy vương lần này tuy vương vừa mất phu nhân lại thiệt quân đã không bắt được con tin còn không cách nào trao đổi với hoài dương vương điểm chết người chính là hai bên đều không làm chuyện minh bạch không cách nào vào cung buộc tội thôi hành chu bị ổi bắt vợ và con người khác vì thế kế hiện giờ chỉ có thể rút binh mã không để lại gì cho người ta bắt thóc rồi phái người đi hòa giải nói là hiểu lầm tuy vương chưa từng bắt thái phi và hoài tang viện chủ bảo thôi hành chu t h ằ n g người không đề cập đến chuyện hai vương ra đánh nhau lại nói đến liễu m i ê n đường mấy ngày ở trong rừng không thấy có người tới lục xoát núi nên nàng phái thị vệ đi chà o mới biết được tốc phỉ b i n h kia đã lục tục rút binh đại quân của hoài dương vương cũng đã quay về khi nghe tin này sở thái phi rơi lệ ròng ròng nhiều ngày chưa rửa mặt hai dòng nước mắt màu như nước sông đương nhiên không còn khoan thai xinh đẹp như xưa biên đường ă n ủi sở thái phi rằng khổ tận cam lai sau đó phân phó phương hiết hầu hạ sở thái phi đi ra suối rửa mặt để tránh khi xuống núi làm mất thể diện của phủ hoài dương vương còn mình thì dẫn theo bích thảo ra ngoài ngay ngóng rồi sắp xếp lộ trình kế tiếp thật ra biên đường cố tình sắp xếp như thế sau khi phái một thị vệ xuống núi đi tìm đội binh của hoài dương vương báo tin nàng chỉ dẫn theo bích thảo đi phía sau n ú i xuống cửa tiệm hoang dưới chân núi mấy ngày nay nàng đều tránh không gặp tiểu tử lục toàn lấm la lấm lét nàng suy nghĩ mãi về vấn đề này thế nhưng hóa ra mình lại là lục văn đối với miên đường mười chín tuổi mà nói thân phận cỡ này đúng là quá dọa người rồi khi đó nàng còn niên thiếu không biết gì cả lại s i tình với tử du công tử mới có thể làm kiểu mua bán liều mạng như buộc đầu vào lưng quần thế này sao chẳng qua suy nghĩ cẩn thận lại thì nếu giờ lưu d ụ c xương đế mấy việc trên ngưỡng sơn nghiễm nhiên trở thành công lao nghìn đời phò tá hiền đế lên n g a i vị l i ễ u miên đường nàng chính là lục văn tài giỏi thì sao dù sao thì giờ cũng không làm hại ai nếu mà thôi hành chu biết chuyện miên đường không dám nghĩ đến nữa tóm lại đi bước nào tính bước đó nàng cũng không phải cố ý gạt hắn thật sự là nàng đã quên mất chuyện này bây giờ t r ầ n châu đã hết loạn lạc miên đường nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn muốn xem thử mọi người tự cho mình là trung thành với nàng muốn biết ẩn tình trong đó cho nên hôm nay nàng mới tách mình ra một mình đi đến cửa tiệm hoang Chưa x u ố người núi nhìn n hai ở xa xa đã nhìn thấy g nàng trong ngày đứng ngoài còn người nàng. toàn trốn nào nàng nên người chung nghĩa lưỡng trong miệng đã, đợi mình ở bên ngoài. Người gặp gọi tiệm tiệm, một thủ thấy tìm cửa cửa có được chờ Có lục chỗ ba lại đi đợi hôm mấy ấy đây hạ đỡ đó đã, ở ở ở lẽ dẫn đầu chắc là lão đại lục trung kính cẩn lên trước nhanh đón được biết đại đương gia sẽ đến đây bọn ta vẫn luôn chờ ở ngoài cửa tiệm đợi đại đương gia phân phó lục toàn thấy bên đường do dự trần chờ không chịu đến gần quen cửa quen nẻo phân phó mau để đại đương ra xem chữ xăm để chứng minh bản thân vì thế ba người còn lại không chút do dự vạch b ả vai ra chữ xăm t r ù n g nghĩa lưỡng toàn như con g u n lại lần nữa làm hỏng mắt người ta m i ê n đường có chút không dám nhìn thẳng vào những năm tháng tuổi trẻ hoang đường của mình nàng cố quay đầu đi không nhìn nói không cần đâu các ngươi mặc quần áo vào đi c á n h người bị thương chính là lão nhị lục nghĩa trông dáng vẻ cực kỳ tuấn tú văn nhã khi nhìn thấy miên đường kích động đến hốc mắt đỏ lên nhưng lại cố nhịn nhưng hình như vết thương của gã rất nghiêm trọng Máu ở ngực chảy không ngừng. chảy tây bắc khắc nghiệt lại lần nữa luyện gia lang c h u n g đi chân đất trên giang hồ miên đường có cách chữa với vết thương ngoài da kiểu này sau khi xem qua miệng vết thương của lục nghĩa cảm thấy miệng vết thương vẫn còn tốt không có dấu hiệu mủ chỉ là da thịt đã bong ra khó khép miệng lại vì thế nàng bảo bích thảo lấy bao kim chỉ mang theo bên người r a dùng rượu thuốc trong túi da chống lạnh đốt lửa rồi dùng lửa rượu thuốc khử độc kim sau đó tự mình ra tay xe chỉ luồn kim không miệng vết thương cho lục nghĩa mấy huynh đệ phát hiện dường như đại đương gia lại giỏi thêm tư thế khâu kim chỉ hết sức lưu loát rất có dáng thật ra đây là lần đầu tiên liễu miên đường khâu miệng vết thương cho người khác trước kia chỉ từng xem triệu t u y ể n làm một hai lần thôi cũng may nàng còn ba phần tay nghề may dày cùng nhóm phụ nhân ở phố bắc mấy đường kim đầu có hơi lệch nhưng những đường kim sau đều giống y chang nhau tuy lục nghĩa trông rất thanh tú nhưng cũng là hán tử không có dùng thuốc tê trước khi khâu cố gắng chịu được không kêu rên lấy một tiếng để đại đương gia chuyên tâm khâu lại liễu miên đường thì tóc mai rũ xuống tán loạn dường như trên người luôn có hương thơm khiêu khích người khác khiến cho hai gò má lục nghĩa đỏ ửng ở gần đại đương gia thế này gã không biết nhìn đi đâu sau khi khâu miệng vết thương xong liễu miên đường bôi rượu thuốc còn lại lên miệng vết thương để tiêu độc rồi bôi thuốc t r ị thương và băng bó lại nàng lau mồ hôi trên trán chậm rãi thở phào nhẹn nhõm một hơi lục toàn ở bên cạnh nhìn miệng vết thương của nhị ca đã được khâu lại không khỏi tán thưởng nói đại đương gia ngài thật là giỏi đường khâu tỉ mỉ thế này người bình thường không khâu được đâu bích thảo ở bên cạnh nghe vậy trợn tròn mắt bởi vì gã từng đề nghị ném bích thảo xuống vách đá để giết người diệt khẩu cho nên bích thảo chẳng vừa mắt gã tuy nói chủ tử làm việc hạ nhân nên tận tâm cổ vũ nhưng tử tử có thể nịnh nọt đến mức này đúng là khiến người ta buồn nôn vừa rồi lục nghĩa vẫn cố nhịn đau cho đến khi băng bó miệng vết thương mới thả lòng cả người như mới vớt từ dưới nước lên miên đường thấy lục nghĩa có thể nói chuyện có thể hỏi về quá trình giao chiến của bọn họ với hoài dương vương có vẻ như lục nghĩa từng đọc sách trả lời rất có trật tự cũng nói mình bày bố cực kỳ cẩn thận thiếu chút nữa bắt được hoài dương vương chặt đ ấ t viện quân của h ắ n miên đường nghe mà hết hồn có điều không phải lo lắng cho huynh đệ trung nghĩa mà là đồ mồ hôi thay thôi hành chu dù bây giờ nàng đã biết mình từng là lục văn nhưng thiếu mất đoạn ký ức kia nàng khó mà cảm được nếu có thể nàng t h à làm liễu miên đường đơn thuần vì thế lúc đối mặt với phu quân tương lai của mình cũng không có cảm giác tội lỗi lục nghĩa thấy miên đường mãi vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với huynh đệ bọn họ không còn nề trọng tín nhiệm như trước kia sự kích động nhiệt tình trong mắt cũng dần lạnh đi nhân lúc rảnh rỗi mới hỏi miên đường đại đương g i a bây giờ ngài sống ở đâu miên đường cân nhắc một chốc cảm thấy không cần phải nói dối dấu diếm nàng nói ra để bọn họ không ôm thù hận với hoài dương vương nữa cũng tốt vì thế nàng nói thật ta sống nhờ ở phủ hoài dương vương vừa dứt lời lục toàn lập tức vỗ đùi nói đại đương gia thật can đảm sáng suốt sao chúng ta không nghĩ tới việc l è n vào phủ hoài dương vương nhỉ liễu miên đường cứng nhắc đổi tư thế ngồi quyết định kiên trì nói tiếp qua một thời gian nữa ta muốn thành thân với hoài dương vương lời này vừa nói ra quả nhiên là chấn động đầu óc bốn huynh đệ bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm liễu miên đường bằng ánh mắt không thể tin được ngay sau đó tất cả mấy huynh đệ đều bịch bịch quỳ xuống đại đương gia không được Phủ phòng phủ hoài canh nghiêm cho thủ hoặc nhưng nếu hành thích vào tân hôn thì ngài khó mà thoát khỏi đoạn vào béo ngài ngài mà dương dù dùng vương vương được. ngặt, nếu tân sắc mê lấy Số xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện nếu các bạn thấy hay hãy like share donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa để nhận được thông báo khi có chương mới các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chung n h é